Việc này còn không có giải quyết. Trương tướng quân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phùng Trinh không nghĩ tới điều lâu như vậy, trương tướng quân thế nhưng còn không có giải quyết liên sơn Y Lan này món nợ hộ đồ. Hắn nếu là thích liên sơn Y Lan, có bản lĩnh liền trực tiếp ứng. Nếu là không ứng, liền chạy nhanh cừ tuyệt à, như vậy kéo tính cái chuyện gì? Tướng quân sẽ không thật sự muốn cưới liên sơn Y Lan đi. Lưu cô nương vì hắn như vậy hy sinh, hắn nếu là làm ra việc này, ta thật là... Phùng. Chinh lại bắt đầu thống hận này vạn ác một thêm nhiều thiếp chế độ. Dựa vào cái gì nam nhân liền tam thê tứ thiếp còn đường hoạn. Nữ nhân phải vô hạn vì nam nhân chịu đựng. Nay trận nàng cùng Lưu Mẫn Quân ở chung, trong lòng cũng là thiệt tình thích cái này cô nương. Nghĩ đến trương định nam có lẽ sẽ cưới Liên Sơn Y Lan, nàng trong lòng đều thấy Lưu Mẫn Quân cảm thấy ủy khuất. Nàng tức giận nhào vào tiêu sơn trên người, rủi tay bóp hang khuôn mặt ta nhưng nói cho ngươi về sau mặc kệ khi nào. Ngươi đều không được tìm nữ nhân khác, bằng không ta nhưng làm ngươi đẹp. Tiêu sơn run lập cập, đen đặt lông mày trọn trọn, vội vàng hống nói, ta làm sao dám a? ngươi chính là ta tức phụ, duy nhất tức phụ. Ai nói đến trưởng a? ta hiện tại đối với các ngươi nam nhân là không tin được. Phụng Trinh thở phi phi nói, trinh nhi, ngươi không tin được người khác, cũng phải tin đến quá ta à. từ chúng ta thành thân ngày đó bắt đầu, ta nhưng làm ngươi chịu quá ủy khuất. Nghe tiêu sơn nói lên đã từng, sự tình, phùng trinh trong lòng cũng hồi ức một chút, phát hiện giống như còn thật là có chuyện như vậy. Tiêu sơn đối nạn sát thật còn rất không tồi. Ít nhất ở tiêu ra người khi dễ nạn thời điểm, mỗi lần đều sẽ động thân mà ra cho nàng hết giận, mà không phải làm có nhân bánh quy. Nàng tự tiêu sơn trên người lên, ngồi ở tiêu sơn bên cạnh nói, người nói, tướng quân đây là có ý tứ gì, là cưới đâu, vẫn là không cưới. Ta cũng đoán không được tướng quân nghĩ như thế nào. Tiêu Sơn thành thành, thật thật nói. Trước kia hắn cảm thấy rất hiểu tướng quân, chính là từ tới hà sáo lúc sau, hắn phát hiện chính mình càng thêm nhìn không thối tướng quân trong lòng tưởng cái gì. Hai vợ chồng không thương lượng ra cái tên tuổi tới, việc này lại là trương định nam chính mình sự tình, Phùng Trinh cũng không hảo nhúng tay. Bất quá nạn nhân thật ra không nghe Tiêu Sơn lời nói, đi ngăn cản lưu Mẫn quân nghe được cái gì nhàn ngôn toái ngữ ở nàng xem ra thành thân phía trước biết những việc này, tổng do thành thân lúc sau lại biết muốn tốt một chút. Hơn nữa nàng cảm thấy lưu mẫn quân là cái thông minh nữ nhân, như vậy nữ nhân bị lừa gạt ngược lại càng thêm khó có thể tiếp thu. Trương phu nhân đã sớm đã tới rồi hà sáo, cho nên vùng trinh an bài hảo lúc sau, cô ý đi bài phỏng trương phu nhân, cùng trương phu nhân nói một ít về lưu mẫn quân sự tình. Trương phu nhân nghe được lưu mẫn quân mang đến rất nhiều thử tịch. Còn mang đến hai cái rất có tài cán khách khanh lúc sau, cũng có vẻ rất là cao hứng. Ta người này chính là kính trọng người đọc sách. Này thiên hạ muốn nói người đọc sách, vẫn là lưu ra người. Nhà bọn họ mang đến người tự nhiên là kém không được. Phùng Trinh thấy trưởng phu nhân là thiệt tình cao hứng, liền lại nghĩ tới Liên Sơn công chúa sự tình, thử nói, phu nhân, ta sau khi trở về nghe được một ít tin tức, nói là tướng quân muốn cưới Liên Sơn công chúa. Ai nói? Trương Phu Nhân sắc mặt trầm xuống, Phùng Trinh khô cằn cười cười. Trương Phu Nhân thấy nàng. Như vậy, cũng đoán được vài phần nàng trong lòng ý tứ. Trên mặt cười nói, người chính là không thành thật, muốn biết cái gì liên quanh co lòng vọng. Ta này không phải tò mò sao. Rốt cuộc ta mới đi tiếp lưu cô nương trở về. Nếu là này một chút nháo việc này, ta về sau khẳng định là không mặc mũi thế lưu cô nương. Phùng Trinh lời này cũng là nói thật. Phải biết rằng, nàng cũng coi như là nửa cái bà muối đâu. Nếu là bởi vì chuyện này làm lưu mẫn quân thương tâm, nàng về sau thật đúng là ngượng. Nguồn tái kiến nhân ra, lúc trước liền cảm thấy chuyện này không dễ làm, hiện tại xong xuôi lúc sau, kế tiếp vấn đề liền ra tới. Trên thực tế này trương tướng quân muốn nạp thiếp, nàng tuy không thể nhận đồng, nhưng là cũng biết đây là phù hợp thời đại này tác phong, cho nên cũng không thế nào mâu thuẫn. Nhưng là nếu là ở Lưu mẫn Quân, cùng Trương Định Nam muốn thành thân thời điểm nháo nạp thiết sự tình, nàng cảm giác thật là một cái tác đánh tới trên mặt, nóng giác. Trương Phu Nhân bưng chán, trà uống ngụm trà, hờ lạnh một tiếng, việc này ta tuy rằng không biết Định Nam nghĩ như thế nào, bất quá ta này làm bà bà tuyệt không, sẽ làm ta chính mình lựa chọn con dâu chịu ủy khuất. Chính là Định Nam cũng không được. Phương diện này Trương Phu Nhân rất là đắn đo rõ ràng. Nam nhân cùng nữ nhân chi dàn, luôn là nữ nhân nhật thế một ít. Nếu là nàng chỉ giúp Nhi Tử, ngày sau Nhi Tử chỉ biết càng thêm vô pháp vô thiên sống thiết diệt thế, đây là hỏa loạn chi khởi nguyên. Cho nên Nhi Tử nạp, thiết việc này nàng có lẽ quản không được, nhưng là tuyệt đối sẽ giúp đỡ con dâu tại nội chạch sự tình thượng quản Nhi Tử. Phùng Trinh nghe Trương Phu Nhân nói như vậy, tức khắc cười nói, ta liền biết Phu Nhân là nhất thiện tâm người, lưu cô nương chính là có phúc phần. Liện người nói ngọt, trương phu nhân nở nụ cười. Được rồi, việc này cũng không cần gạt mẫn quân bên kia. Làm định nam ngày sau thê tử, nàng hẳn là có cũng đủ năng lực xử lý những việc này. Nếu là một cái xuất thân dân tộc, khương nữ nhân đều quản không được, kia cũng quá không năng lực. Hai người nói xong này đó, lại nói lên trương định nam cùng lưu mẫn quân thành thân công việc. Tuy rằng sắp tới không có gì ngày lành so được với phía trước định ngày hoàng đạo, nhưng là hôn sự nghi sớm không nên muộn. Cho nên trường phu nhân thỉnh người được chọn cái gần đây nhật tử, đó là chính ngày lúc sau. Ta cũng chỉ son người sớm đến nơi này mấy ngày, cũng không kịp chuẩn bị quá nhiều. Đã nhiều ngày người đến giúp ta nhiều. Theo điểm tâm. Phùng Trinh, người làm việc, ta yên tâm. Trường phu nhân vỗ vỗ nàng tay, biểu đạt chính mình đối nàng tín nhiệm cùng yêu thích. Phùng Trinh có chút ngốc. Phu nhân, chính là ta chưa từng có làm qua việc hôn nhân à. Nàng lúc trước cùng tiêu sơn hôn lễ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, hơn nữa vẫn là các trưởng bối làm, nàng nơi nào hiểu này đó Trương phu nhân cười nói, ta sẽ làm ngô ma ma cùng ngươi cùng nhau. Không cho ngươi một người nhọc lòng. Ta cũng không nhàn rỗi. Muốn chuẩn bị sự tình cũng nhiều lắm đâu. Phùng Trinh nghe vậy, chỉ phải đáp ứng. Bất quá đối với trương phu nhân cùng Trương Định Nam đối nàng như thế tín nhiệm. Nàng trong lòng cũng là có chút động dung. Thuyết minh nàng năng lực đã được đến bọn họ tán thành, mà không phải làm nam nhân phụ thuộc. Tựa như nàng hiện giờ đi ra ngoài, người khác sẽ kêu nàng một tiếng phụng nương tử mà không phải tiêu phu nhân giống nhau. Phùng Trinh chủ yếu nhiệm vụ là giúp đỡ lưu Mẫn quân bên này thu xếp lấy. Chồng sự tình, lần này bởi vì quá mức đột nhiên, lưu ra bên này cũng không có cái gì nữ tính trưởng bối đi theo lại đây cho nên phùng chinh cùng ngô mã ma luyện cả ngày ở lưu mẫn quân bên này thu xếp cũng may lưu mẫn quân bên này thập phần phối hợp hơn nữa ngô mã ma giúp đỡ nên chọn mua cùng chuẩn bị đồ vật thực mau liền chuẩn bị tốt các thành thân nghi thức còn có ba ngày thời gian lưu mẫn quân trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất quá càng có rất nhiều đối tân sinh hoạt hướng tới người cho ta nói một chút này hà sáo đi còn có người nói thảo nguyên ta muốn nghe Nàng hy vọng có thể càng mau hiểu biết tương lai sinh hoạt địa phương. phụng Trinh tự nhiên không nửa lời giấu giếm, đem chính mình cùng dân tộc Khương làm buôn bán sự tình nói một hồi, lại nói hà sáo bên này nhân văn hoàn cảnh cùng phong tục dân tình. Lưu Mẫn Quân nói, nguyên lai Khương tộc nhân thế nhân sinh hoạt như vậy gian nan So với bọn họ, đại đường ba tánh ngược lại muốn hảo quá rất nhiều. Đúng. Vậy, chỉ có thống nhất Hoàng Triều, mới có thể làm ba tánh an cư lạc nghiệp lưu mẫn quân mỉm cười cũng may trường tướng quân thiền tâm hiện giờ này đó khương tộc nhân cũng có thể ở chỗ này an cư lạc nghiệp phùng Trinh nghe xong lời này trong lòng ha hả hai tiếng trương định nam thiền tâm chỉ sợ cũng chỉ có khương tộc nhân cùng lưu mẫn quân cảm thấy lưu mẫn quân không biết nặng trong lòng ý tưởng chỉ là nói kỳ thật ta trước kia ở kinh thành thời điểm nghe nhiều nhất chính là này đó thảo nguyên người như thế nào ăn tươi nuốt sống Nói bọn họ lớn lên ba đầu sáu tay giống nhau, miệng như máu bồn, mắt như trung đồng. Chúng ta quê trúng những cái đó bọn tỉ mùi mỗi lần nghe, đều phải dọa khóc thượng một lần. Nghĩ đến trước kia sinh hoạt, Lưu Mẫn Quân cũng có chút hoài niệm thần sắc. Phùng Trinh nói, trên thế giới nào có người như vậy, bất quá này đây tin vịt hoa thôi. Đều lớn lên không sai biệt lắm, bất quá bọn họ ăn thịt cho nên cái đầu sau chúng ta cao lớn một ít. Thôi. Lưu Mẫn Quân nhịn nàng nói, đúng vậy, hôm nay nghe ngươi vừa nói, cũng bất quá là một ít người đáng thương thôi. Tuy rằng huyết thống không bình thường, nhưng cũng là cùng phiến thiên hạ sinh tồn. Nếu là có một ngày, Khương Tộc Nhân, Mang Nhân còn có chúng ta đại đường người có thể hòa thuận chung sống, cộng đồng sinh sôi nảy nở nên có bao nhiêu hảo. Phùng Trinh nhớ tới chính mình đời trước 56 cái danh tộc quốc gia, cười nói, có lẽ về sau sẽ có như vậy một ngày. Bất qua kia phải chờ. Tới thật lâu thật lâu về sau. Lưu Mẫn Quân nghe xong lại tâm thần hướng tới. Hai người đang có chút cảm khái, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Phùng Trinh nhíu mày. Nơi này là Trương Định Nam An bài cấp Lưu Mẫn Quân tạm thời đặt chân địa phương, trừ bỏ trong phòng nha hoàng bà tử ở ngoài. Bên ngoài nơi nơi thủ quân coi giữ đâu, ngày thường dân chúng liền từ nơi này đi cũng không dám đi. Như thế nào đột nhiên có người tới nháo sự. Nàng đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, tôi tính vội vội vang vang chạy tiến vào nhìn thoáng qua lưu mẫn quân coi chút muốn nói lại thôi phùng Trinh đang muốn cùng nàng đi ra ngoài nói liền nghe lưu mẫn quân nói là ai ở bên ngoài ầm ĩ phùng Trinh thấy tránh không khỏi liền cũng hỏi tình hình thực tế nói ai ở bên ngoài nháo sự là liên sơn công chúa cũng không phải nháo sự chẳng qua nói là tới bái kiến lưu cô nương phùng Trinh nghe vậy trong lòng trầm xuống nàng đã nhiều nghe còn nghĩ lưu mẫn quân có thể hay không biết chuyện này đâu kết quả lưu mẫn quân vẫn luôn thành thành thật thật không ra khỏi cửa liền cũng không lại chú ý việc này không tưởng điều lúc này liên sơn công chúa thế nhưng tới cửa nơi đó này quả thực chính là khinh người quá đáng lưu mẫn quân thấy nàng thần sắc không đúng trong lòng đã có chút ngờ vực vị này liên sơn công chúa chính là người nói cái kia dân tộc khương bộ lạc công chúa đúng vậy khương tộc nhân đều này đây bộ lạc sinh tồn cho nên bọn họ thủ lĩnh nữ nhân đều xưng là công chúa Cái gì công chúa, bọn họ công chúa khắp nơi đều có. Tôi tin nhịn không được mặt lộ vẻ khinh bị. Nàng bị mang tộc bắt lấy nuôi dịch quá, gặp qua này đó ngoại tộc người tàn nhẫn độc ác, đối dân tộc Khương cũng nhắc không nổi cái gì hảo cảm. Bên ngoài tiếng ồn ào còn ở tiếp tục, lưu mẫn quân thu liễm thần sắc nếu là liên sơn công chúa tới chơi, không cần thiết ngăn đón, làm người tiến vào là được. Chỉ sợ vai chạm cô nương. Phùng Trinh lo lắng nói. Nạn nhân xem qua cái kia liên sơn y, lan trực tiếp dùng roi trừ y mã. lưu mẫn quân cười nói, nếu tướng quân đối bọn họ đều là lễ ngộ có thêm, ta há có thể đem bọn họ ngăn ở ngoài cửa. liền làm bên người nha hoàng linh đang đi mời người tiến vào. phùng trinh cũng ngăn không được, chỉ có thể đối tô tin sử cái ánh mắt, làm nặng đi cấp trương phu nhân báo tin, để tránh liên sơn y lan không cái nặng nhẹ, làm lưu mẫn quân thương tới rồi. Tôi Tinh mới ra cửa, Liên Sơn công chúa đã dẫn theo roi vào được, trên đầu thật nhỏ bánh quai chèo. Biển có chút tán loạn, vừa thấy liền biết vừa mới ở bên ngoài động thủ qua. Lưu Mẫn Quân cười nói, Liên Sơn công chúa mời ngồi, vừa mới ta cũng không biết là công chúa tới trở, cho nên có chút chậm trễ. Liên Sơn công chúa lại không ngồi xuống, chỉ là cầm roi trên dưới đánh giá nàng, thấy Lưu Mẫn Quân lớn lên nhu nhu nhợt nhược, nhược, tức khắc có chút xem thường. Nàng biết Trương Định Nam thích cưỡi ngựa, thích giơ đao múa kiếm. Trước mắt nữ nhân này, hiển nhiên là không phát bộ Trương Định Nam. Làm những việc này, nghĩ đến phía trước vài lần cùng Trương Định Nam luận bàn, nàng trong lòng hơi hơi một ngọt. Nhìn về phía lưu mẫn quân mặt cũng càng thêm có nắm chắc, người chính là muốn cùng Trương Định Nam thành thân nữ nhân. Lời này nói không chút khách khí. Liện linh đang nghe xong, đều có chút cắn răng mở miệng, ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy không khách khí. Người tính người thứ gì, ai cần người lo? Liên Sơn Y Lan roi cầm lên. Phùng Trinh vội vàng nói, Liên Sơn, công chúa vẫn là không hiếu động võ nếu không bị thương người, đến lúc đó trường tướng quân nơi đó chỉ sợ không hảo công đạo. Liên Sơn Y Lan là nhận thức Phùng Trinh, biết nữ nhân này hiện giờ ở cùng nàng các tộc nhân làm buôn bán, thả bị các tộc nhân giao tương xứng tán. Nàng trong lòng vốn là có chút không phục, lúc này lại bị Phùng Trinh nói như thế tự nhiên càng thêm không cao hứng, sắc mặt lạnh lùng. chuyện của ta không tới phiên người lắm miệng, thật là không nói lý. Phùng Trinh, trong lòng cũng sinh khí, bất quá nàng cũng sẽ không cùng một cái tùy thời. qua là đến xem, trương định nam muốn cưới người lập bộ dáng gì mà thôi. nàng trên dưới lại nhìn thoáng qua lưu mẫn quân, bất quá như vậy mà thôi. hắn ánh mắt cũng chẳng ra gì sao. lưu mẫn quân cười nói, công chúa thấy xong rồi, kia hiện tại có thể đi rồi. Liên Sơn Ý Lan vốn là đến xem lưu Mẫn quân như thế nào, kết quả thấy nàng cũng không phải thiên hương quốc sắc, tự nhiên có chút không phục bại bởi như vậy một người. Hiện tại chính mình cố ý chọc giận lưu Mẫn quân, kết quả người này thế. Nhưng cũng không tức giận, ngược lại làm nàng đi, nàng trong lòng càng thêm không thoải mái, trên mặt cố ý nói, đi đương nhiên là sẽ đi, chẳng qua ta còn có chuyện muốn nói đâu. Trương Định Nam khẳng định không cùng người đã nói, ta cùng hắn cũng rắc thành thân đi. Về sau ngươi liền ở nhà giữ nhà, ta cùng Trương Định Nam ở bên ngoài cưỡi ngựa bắn tên. Nàng cười cười, ngươi không biết đi, ta còn bồi Trương Định Nam cùng đi đánh quá mọi vợ đâu. Chúng ta là vào sinh ra tử đi tới. Ta tộc nhân, cũng vì hắn anh dũng tác chiến quá. Lưu Mẫn Quân trên mặt tươi cười chậm rãi phai nhạc đi xuống, mặt vô biểu tình nói, ngươi nói Trương Định Nam muốn cưới ngươi. Không sai, ta lấy chúng ta liên sơn bộ lạc mọi người làm của hồi môn. Hắn cùng ta thành thân lúc sau, chúng ta sẽ làm càng nhiều khương tộc nhân tới đầu nhập vào hắn, lớn mạnh hắn thế lực. Liên Sơn Y Lan trên mặt tự tin mười phần nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi dù sao cũng là hắn cha mẹ vì hắn tìm thê tử, hắn cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Lưu Mẫn Quân đột nhiên cười nói, phải không, nguyên lai chương định nam sở dĩ nguyện ý cưới ngươi, là bởi vì ngươi cho không sở hữu tộc nhân, ngày sau còn muốn tiếp tục vì hắn cho không càng nhiều tộc nhân. Kể từ đó, ngươi vì gã cho hắn, nhưng thật ra trả giá rất nhiều. Ngươi nói vừa cái gì, Trương Định Nam là thất ta. Liên Sơn Y lan tức muốn học máu nói. Phải không, một khi đã như vậy, kia công chúa vì sao tới tìm ta? Lưu Mẫn Quân sắc mặt nặng nề nói ta. Đại đường nữ tử đều là ruột dè có độ người, sẽ không làm ra cho không nam tử hành vi. Công chúa loại này hành vi ở chúng ta đại đường người trong mắt. Là phóng đẳng vô sĩ hành trình, mẫn quân khinh thường với người loại người này làm bạn, còn thỉnh đi ra ngoài. Người dám mắng ta. Liên sơn y lan đi lên trước một bước. Phùng Trinh chạy nhanh đi qua đi, chuẩn bị tùy thời tổ chức liên sơn y lan động thủ. Nàng trong lòng đem Trương Định nằm mắng cái mười biến tám biến không ngừng. Chính mình trêu chọc kẻ điên mặt kẻ hảo, thế nhưng lòng tới cách nàng trước mặt tới. Lưu mẫn quân lại một chút không lùi, khóe miệng thậm chí mang theo vài phần ý cười. Người mù đều nhìn ra được, đây là hoàn toàn làm lơ đối phương ánh mắt. Linh Đăng đã sớm sợ tới mức chạy ra đi kêu người. Chỉ trong chốc lát, cạnh giữ ở bên ngoài người liền vọt tiến vào, mấy cái quân sĩ đem cửa vây quanh. Phùng Trinh nói, Liên Sơn công chúa, tướng quân đã mò tới đây, còn thỉnh Liên Sơn công chúa tam tư. Liên Sơn y Lan gắt gao, nhéo trong tay roi. Trên mặt càng là đầy mặt sắc mặt giận dữ. Hai bên rằng con một lát, Liên Sơn y Lan mới hung hăng hừa một tiếng. Dẫn theo roi xoay người rời đi Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi Nữ nhân không đáng sợ Điên rồi nữ nhân mới thật là đáng sợ à Đặc biệt là cái này kẻ điên còn sẽ võ nghệ Phùng Trinh chính không biết như thế nào khuyên Lưu Mẫn Quân Lại nghe Lưu Mẫn Quân hỏi Liên Sơn công chúa nói chính là là thật vậy chăng Trường tướng quân vì được đến dân tộc Khương Duy Chi, chuẩn bị cưới nặng Việc này Phùng Trinh cũng không rõ ràng Cho nên cũng không hảo vọng thêm định luận đây đều là nghe nhầm đồn bậy tướng quân cũng không có đồng ý lưu mẫn quân nhấp nhấp miệng xoay người đối với linh đang nói người đi thu thập vài món hành lý lại làm người chuẩn bị xe ngựa à linh đang mặc lộ vẻ kinh hoảng cô nương đây là muốn làm gì à lưu mẫn quân nói người trước chuẩn bị chờ ta trở lại liền trở lại kinh thành đi phùng trinh không nghĩ tới lưu mẫn quân thế nhưng sẽ trở lại kinh thành đi Tức khắc cũng sốt ruột, cô nương, chuyện này còn chỉ là suy đoán thôi, đảm đương không nổi thật, ngươi đừng xúc động à. Là thật là dạ, ta tự nhiên muốn đích thân đi hỏi một chút. Nói liền bước nhanh đi ra môn đi. Phùng Trinh thấy thế chạy nhanh theo đi lên. Trong lòng âm thầm sốt ruột, cũng không biết tự tin tìm được người tới hỗ trợ không. Phùng Trinh mới đi theo tới rồi ngoài cửa, lại thấy lưu mẫn quân đã dùng băng gạt che mặt động tác nhẹ nhàng. Cửa lên mã. Sau đó dục ngựa mà đi, lưu nhị cô nương thế nhưng sẽ cưỡi ngựa. Thật sự quá mất ngoài dự đoán mọi người. Nhìn thấy lưu Mẫn quân đã đi xa, nàng chạy nhanh bò lên trên xe ngựa, làm sa phu chạy nhanh đuổi theo. Sa phu không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rút cuộc không đuổi kịp đi, nhưng thật ra ở nửa đường thượng gặp trương phu nhân xe ngựa. Trương phu nhân nghe được tin tức này cũng là có chút kinh ngạc, nhìn mắt lưu Mẫn quân biến mất phương hướng, nhưng thật ra cái tâm huyết nữ tự so với ta tưởng muốn quật cường phùng chinh cũng không nghĩ tới ngày thường rất là dịu ngoan lưu cô nương nỗi giận lên cũng rất hung mãnh các người chạy nhanh theo sau nhất định phải che chở lưu cô nương chu toàn trương phu nhân phân phó tả hữu hộ vệ nói mấy người nghe xong mệnh lệnh lập tức dục ngựa đuổi theo qua đi trương phu nhân lại đối phùng chinh nói chúng ta cũng đi xem đi phùng chinh gật gật đầu đối với chuyện này phát triển trạng thái cũng là rất ngoài ý muốn lưu. Mẫn quân nhiều năm qua, lần đầu tiên cảm thấy chính mình đã chịu quốc nhục. Nàng cũng không phải đố phụ, cũng không hy vọng xa vời phu quân ngày sau chỉ nàng một người. Càng là chuẩn bị ngày sau đối sự tử tế phu quân thiết thất. Cái này liên sơn công chúa nếu là ở nàng cùng Trương Định Nam thành thân lúc sau, xuất hiện, nàng không nói được còn muốn giúp đỡ thu xét một vài Chính là ở nàng chưa lấy chồng thời điểm, vì hôn phu tình nhân tìm tới môn tới nhục nhã nàng, chuyện như vậy làm nàng. Thật phần bực mình, hơn nữa không thể chịu đựng được. Nàng lưu mẫn quân liền tính lại không chịu lưu ra đại thấy, đó là không tra không mẹ, cũng tuyệt đối không chấp nhận được người khác như thế khinh nhục. Nếu này Trương Định Nam quả thật như liên sơn công chúa theo như lời, nàng đó là cạo tóc làm ni cô, cũng tuyệt không sẽ gả làm hắn Trương ra phụ. Con ngựa thật mau liền vọt tới hà sáo quân đại doanh cửa. Trương Định Nam nghe được bên ngoài quân coi giữ bẩm báo sau, lập tức cử ngựa hướng. Quân doanh cửa tới, mau đến quân doanh đại môn thời điểm, rất xa liền thấy được một cái tô y nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, trên mặt dùng băng gạt nửa tre, chỉ lộ ra một đôi mắt thần cứng khỏi đôi mắt. Lưu cô nương Trương Định Nam Thử nói, rốt cuộc vừa mới thủ vệ bẩm báo chính là người tới tự xưng là, Kinh Đô Lưu ra nhị cô nương. Bất quá hắn cũng không có chính diện gặp qua Lưu cô nương, cho nên lập tức cũng không thể xác nhận. Lưu Mẫn Quân nói, là ta. Nghe được thanh âm, Trương Định Nam liền xác định Lưu Mẫn Quân thanh âm. Lần trước vì Lưu Mẫn Quân đuổi xe ngựa thời điểm, hắn là nghe qua nạn thanh âm. Trương Định Nam nhướng mày, có chút nghi hoặc nói, không biết cô nương việc này là vì chuyện gì. Nếu là có việc chỉ lọ làm người tìm ta là được, hà tất cô nương như vậy mất công. Mẫn Quân trong lòng có nghi hoặc, còn thỉnh Trương tướng quân vì ta giải tỏa nghi vấn. Nơi đây chính là quân ganh trọng địa. Mẫn quân liền không đi vào, không biết tướng quân có bằng lòng hay không. Cùng ta hành một đoạn đường. Trương Định Nam nghe vậy, thấy nàng ánh mắt gợn sóng bất kinh, ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, lại làm hắn mặt danh có chút chính mình đã làm xa chuyện tình cảm giác. Hắn cười nói, nếu cô nương yêu cầu, tự nhiên đều bị có thể. Liền đi phụ cận thảo nguyên thượng cưỡi ngựa đi, cô nương tất nhiên chưa thấy qua này tái ngoại phong cảnh. Mẫn quân xác thật chưa thấy qua tái ngoại phong cảnh. Vậy làm phiền trương tướng quân phía trước dẫn đường. Nói xong dục ngựa xoay. Người, hướng minh mang thảo nguyên kỵ qua đi. Trương Định Nam thấy thế, cười một chút, quăng một roi tử, cũng thúc dục con ngựa theo đi lên. Trương Phu Nhân cùng Phùng Trinh đi vào nơi này thời điểm, hai người đã không thấy bóng dáng. Thủ vệ binh lính sợ không được đầu óc vì kìa cô nương tới, sau đó trưởng tướng quân cũng lại đây, hai người liền cưỡi ngựa đi rồi. Nghe bọn hắn ý gì là đi gặp cái gì phong cảnh. Này không nhàn rỗi không có chuyện gì sao, trụi lũi mặt cỏ có cái gì đẹp. Ồ, gió tây bắc mới không sai biệt lắm. Phụng Trinh cũng có chút ngoại ý muốn cho rằng hai người sẽ ở quân ganh nháo lên, lại không nghĩ còn có như vậy hứng thú đâu. Này hai người chính thức không ấn lẽ thường ra bài à, nàng nhìn về phía trương phu nhân, phu nhân, này nên như thế nào? Thôi, chính bọn họ biết như thế nào làm, chúng ta cũng liền không nhọc lòng. Cũng là, ta lựa chọn cô nương, như thế nào sẽ học nhân ra làm như vậy nháo sự người đàn bà đanh đá. trương phu nhân vừa lòng cười. Cười, đối với tình huống như vậy tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Nàng vốn là xuất thân biên tái thương hộ, đối với những cái đó lễ nghi phiền phức cũng không có cỡ nào chú ý. Nam nữ chi gian, phát sinh từ tình cảm, dựng lại trong lễ nghĩa là được, nào có quy củ nhiều như vậy chú ý. Hôm trước nếu là không bồi dưỡng cảm tình, hôm sau như thế nào ân ái không nghi ngờ. Trường Tế Thế cùng Ninh thì lúc trước còn không phải là hôn trước có đầu đôi, mãi cho đến hiện giờ còn nhớ mãi không quên sao? Đáng thương nạn nhân thật ra lúc trước mơ hồ gả cho Trường Tế Thế, bạch bạch bị người ghét bỏ. Trương Phu Nhân không so đò, phụng trinh tự nhiên cũng sẽ không xen vào việc người khác. Hơn nữa Lưu Cô Nương chiêu thức ấy tuy rằng làm nàng rất ngoài ý muốn, bất quá lại thập phần tán đồng. Nữ nhân không phải nên như vậy tồn tại sao? Đúng sự thật lưu mẫn quân lần này nhìn xuống, ngay sau không nói được còn có nhiều hơn ủy khuất làm nàng chịu đâu Phu nhân, kia chúng ta trở về hạ bàn cờ đi, lần trước. kia bàn cờ còn không có hạ xong đâu. Lãng lộn này một thời gian, Phùng Trinh cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi. Trương phu nhân cười nói, hảo, lại gọi người ôn một hồ trà đi. Một hồ trà thời gian, hai người hẳn là cũng nên đã trở lại. Để xa thảo nguyên thượng, hai con ngựa một trước một sau dục ngựa lao nhanh. Bất quá mộng mận chính mã hiển nhiên là chậm hơn rất nhiều. Lưu Mẫn Quân tuy rằng sẽ cưỡi ngựa, nhưng là cũng là ở thôn trang thượng chính mình học, cho nên thuật cưỡi ngựa tự nhiên xó so ra. Kém Trương Định Nam như vậy võ tướng, lúc này cưỡi trong chốc lát, liền có chút lực bất tòng tâm. Nhưng thật ra Trương Định Nam, vốn dĩ lạc hậu nàng rất nhiều, kết quả mới một lát liền chạy phía trước đi, còn thường thường đảo trở về tiếp ứng nặng một lát sau phù cận đã không ai nhìn sông dài mặt trời lặn viên tái ngoại phong cảnh lưu mẫn thục trong lòng phiền muộn cũng có chút trở thành hư không cảm giác nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn trương định nam ngựa khí cũng là chút nào không dậy nổi gợn sóng hôm nay mẫn quân nghe được một tin tức nghe nói khương tộc nhân lấy bộ lạc tộc nhân làm của hồi môn muốn cùng trương tướng quân liên hôn còn thỉnh tướng quân nói cho mẫn quân này tin tức hay không là thật trương định nam lúc này tâm tình vừa lúc nghe được lời này thần sắc sửng sốt tiếp theo lại nhìn về phía lưu mẫn quân xác có việc này lưu mẫn quân thấy hắn đáp trực khoát mày hơi châu kia tướng quân chính là muốn cưới nàng nếu là muốn cưới là vì tình vẫn là vì lợi trương định nam thu liễm trên mặt tươi cười cũng là nhìn nàng nói vì tình như thế nào vì lợi như thế nào nếu vì tình mẫn quân tại đây chúc mừng tướng quân tìm được giai nhân ngày sau mẫn quân tự nhiên cẩn thủ bổn phận Quy quy củ củ làm Trương ra phụ, nếu là vì lợi, mẫn quân tự thỉnh rời đi, Trương lưu hai nhà hôn sự, như vậy từ bỏ. Trương định nam không nghĩ tới nặng là này phiên tính toán, kinh ngạc nói, vì tình, ngươi nguyện ý lưu lại. Vì ít lợi, ngươi ngược lại phải đi, đây là gì đạo lý? Vì tình, thuyết minh tướng quân chính là người có cá tính. Trương lưu hai nhà liên hôn sự đại, mẫn quân tuy không thể gã cùng tình đầu ý hợp lan quân, lại cũng lấy hai nhà đại sự làm trọng. Nếu là vì lợi, mẫn quân thật sự không dám gật bừa. Nam Nhi trưởng phu, nếu lấy liên hồn tới lớn mạnh thực lực, cũng chỉ bất quá là dựa vào phu nhân cạp ấy mà thôi, mẫn quân tuy là nữ tử, lại cũng không muốn gả cho nảy trời người nhu nhược. Lưu mẫn quân ngữ khí lan can, không hề thoái nhượng. chi y, nhưng đây cũng là nặng lời nói thật. Lúc trước nguyện ý từ lưu ra gả đến biên thành trương ra. Đó là bởi vì nàng cho rằng trương định nam chẳng qua là tướng quân con thứ nhiều nhất cũng bất quá là ở trương đại tướng quân thủ hạ làm phó tướng ngày sau ra trận giết địch bảo vệ quốc gia nhưng thật ra cũng là nam nhi bản sắc gả cho người như vậy nàng không cảm thấy ủy khuất nhưng nàng tâm tính không hộ đồ trương định nam ở hà sao liền hôn sự điều không muốn hồi tốt châu đi rõ ràng là cùng tốt châu không hợp ngày sau muốn khác lập môn hộ cứ như vậy trương định nam không ngừng muốn ra trận giết địch còn muốn lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi Hôm nay hắn nếu là vì liên sơn bộ lạc chỗ tốt, cưới liên sơn công chúa, ngày sau nói không chừng liền sẽ vì mang nhân ít lợi, cưới mang tộc công chúa. Có lẽ còn có vương ra cô nương, lý ra cô nương, phạm là có ít lợi, đều cưới tiến vào. Chỉ là ngẫm lại, lưu mẫn quân liền cảm thấy vô pháp tiếp thụ. Trương định nam không có. Lập tức trả lời, mà là lẳng lặng nhìn nàng hai người đối diện thật lâu sau Lưu Mẫn Quân rốt cuộc không thói quen cùng nam tử đối diện, lệch khỏi quỹ đạo tầm mắt để lại cho Trương Định Nam một cái mặt bên. Ha ha, thật lâu sau Trương Định Nam đột nhiên cười lên tiếng. Ha ha ha ha, cuối cùng nhịn không được, sang sảng cười ha ha. Lưu Mẫn Quân nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Trương Định Nam trên dưới đánh giá nặng liếc mắt một cái, sau đó vuốt cằm cười nói, ta nương nói cho ta, nàng cho ta. Nói một vị tính tình thập phần dịu ngoan, ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ tử. Ngày sau đương vì hiền thê lương mổ chi điển phạm. Lưu Mẫn Quân nghe vậy, nghe ra hắn lời này trung chi lời nói, rõ ràng chính là chê cười nàng hiện giờ này hành động không đủ hiền lương. Nàng có chút xấu hổ buồn bực nói, Mẫn Quân tự nhận là đám đơn không nổi hiền lương chi danh. ân, Trương Định Nam Phụ họa gật đầu, thấy nàng sắc mặt lại biến rốt cuộc lại nở nụ cười cưỡi ngựa qua đi thấy lưu mẫn quân nhéo dây cương phải đi hắn một cái thả người nhảy lên liền rơi xuống lưu mẫn quân lập tức đôi tay cũng kéo qua nàng trong tay dây cương lưu mẫn quân hoảng hốt ngươi làm gì như thế đăng độ tử trương định nam lại cười nói như thế đanh đá nhưng thật ra trời cao nhất định phải làm ta tướng môn phụ chúng ta còn không có thành thân lưu mẫn quân quay đầu lại trừng mắt hắn lại thấy trên mặt hắn mang theo vài phần bị bỉ ý cười cùng phía trước ấn tượng toàn không không giống nhau người buông ta ra người cái này đang đội tử lưu cô nương chơi bực, trương định nam cười nói lưu cô nương không phải hỏi ta là vì tình vẫn là vì lợi muốn cưới kia liên sơn công chúa sao nghe được trương định nam muốn trả lời lưu mẫn quân nhưng thật ra từ bỏ giãy dụa. mặc kệ như thế nào trương định nam kế tiếp trả lời cũng liền chú định nàng ngày sau phải đi lộ nàng lẳng lặng, lặng chờ đáp án trương định nam lại thò qua tới ở nàng bên tai nói đều không phải Lưu Mẫn Quân bỗng nhiên quay đầu lại gương mặt không cẩn thận sát tới rồi hắn trên mặt tức khắc sát mặt như lửa đốt giống nhau ta chưa bao giờ từng nói qua muốn cưới kia liên sơn công chúa như hữu tình ta trương định nam cũng sẽ không trở lên kinh thành lưu ra xính cưới cô nương làm vợ ta thân là nam nhi tự nhiên làm ẩu yếm người làm ta kết tóc chi thê mà không phải khuất khư sườn vị đến nỗi lợi như cô nương theo như lời Định Nam cũng khinh thường với dựa vào nữ nhân cạp ấy dành quan lớn lợi lộc. Nam nhi đại trượng, phu, công danh đương tự dứt, thà dặn thẳng trung lấy, không thể khúc trung cầu. Nghe được chương định Nam như thế một phen lời nói, lưu Mẫn thuộc tâm tình dần, dần dần nổi lên một thịa khác thường, tiện đã kích động phập phòng. Nàng chậm rãi cúi đầu, vừa mới bởi vì một khang tức giận, cho nên nàng có thể trực diện chương định Nam phẫn mà chỉ trích. Chính là hiện giờ sự tình nghe Trương Định Nam không chút nào giả bộ sau khi trả lời, nặng ngực lại tiết khí giống nhau, không biết như thế nào đối. Mặt Trương Định Nam thấy nặng này phiên phản ứng, trong lòng vui sướng, thu hồi cánh tay đem gia nhân ôm vào trong lòng ngực. Ta không nghĩ khinh bạc cô nương, bất đắc dĩ cô nương hôm nay cho ta kinh hệ cực đại, khó kiểm lòng nổi. Nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ xa cầu có thể gặp gỡ một vị tình đầu ý hợp nữ tử tay hồng cổ đều phím đỏ, cả người mạo nhiệt khí, trong tay đều phóng mồ hôi lạnh. Nàng xác thật không nghĩ tới, sự tình sẽ là như vậy phát triển. Trương Định Nam lại không thuận theo không buông tha, người vừa mới lấy tình cùng lợi hỏi ta, đáng tiếc ta đều không phải. Ta nhân thật ra muốn biết, này loại thứ ba tình huống, cô nương nên như thế nào đãi ta? Nếu nhân tình, tôn trọng nhau như khách. Nếu nhân lợi, cắt tự thỉnh rời đi. Lưu Mẫn Quân cúi đầu, lại không biết loại thứ ba tình huống, nên thế nào? Tới trên đường, nàng cũng không ngờ tới sẽ có loại thứ ba tình huống. Trương Định Nam lại gắt gao nắm tay nàng, ta đây nói cho ngươi, ta muốn ngươi nhất xứng nhất thế, khuynh tâm tương đại, chẳng sợ con đường phía trước kinh kỳ, ngươi cũng muốn cùng ta nắm tay sóng vai. Lưu Mẫn Quân nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị hắn trong mắt thật sâu kiên định mà khiếp sợ. Hai người dục ngựa trở về. Phùng Trinh cùng Trương Phu Nhân một bàn cờ vừa mới hạ xong, còn nhân tiện, uống lên một bình trà nóng. Thấy hai người cùng về, Trương Phu Nhân mặt mày hớn hở. Phùng Trinh cũng là phòng ra trận trọn mắt đánh giá này hai người. Chỉ thấy một cái mặt mày hàm xuân, một cái mắt hàm vui sướng, vừa thấy chính là một đôi tình đầu ý hợp tình lữ. Trương Định Nam rốt cuộc không thể lâu đải, chỉ tặng người trở về, lại bị Trương Phu Nhân trách cứ vài câu, mới lưu luyến không rời rời đi bên này. Trương phu nhân thấy Lưu Mẫn Quân khuôn mặt phím hồng, e sợ cho nàng không được tự. Nhưng, cũng không đề cập tới phía trước sự tình, chỉ dặn dò hai câu, liền cũng sẽ đi. Phùng Trinh lưu lại nơi này bồi nàng nói chuyện, thấy Lưu Mẫn Quân không nói lời nào, cười nói, ta còn là lần đầu tiên xem trương tướng quân như vậy cao hứng đâu, nhìn một cái vừa mới kia xuân vong đắc ý bộ dáng, đánh lụi mọi giờ cũng chưa như vậy cao hứng. Lưu Mẫn Quân khuôn mặt càng đỏ, bất quá cũng may đã qua như vậy một thời gian. Thực mau lại khôi phục lại, hôm nay chỉ sợ ta là xấu mặt. Hiện tại ngẫm lại, phía trước nàng thật là cá gan lạnh loạn. Liền như vậy chạy đến quân danh tiệm Trương Định Nam, cũng không biết bị bao nhiêu người nhìn lại. Ngày sau nếu là gã cho Trương Định Nam, lưu tại này hạ sáo thành, những cái đó các quân sĩ cũng đều muốn chê cười nàng. Phùng Trinh cười nói, lưu cô nương yên tâm đi, chúng ta biên thành không nhiều như vậy lễ nghi phiền phức chỉ cần tính tình hợp nhau, chẳng sợ thành thân phía trước nam nữ gặp mặt cũng đều không phải là không thể. lúc trước ta thành thân phía trước ta tướng công cũng từng trộm chạy đến nhà của chúng ta sân bên ngoài nhìn lén đâu. ngẫm lại lúc trước tiêu sơn kia ngây ngốc bộ dáng, nàng như thế nào tưởng được đến hắn có thể biến thành trong quân hổ tướng? lưu mẫn quân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, xấu hổ mặt đều không dám ngẩng đầu. Trương Định Nam cùng Lưu Mẫn Quân hôn lễ là ở Trương Định Nam tướng quân phụ cử hành. Hắn hiện giờ tuy rằng chỉ là thiên Phong tướng quân, cũng không phải đóng giữ một phương đại tướng vô phát khai phủ nạp mới, bất quá lại có thể đơn độc đỉnh môn lập hộ. Như vậy Thủ vinh, mặc dù là Trương Thừa Tông cũng là không có tư cách này, đón dâu ngày đó, toàn bộ Hà Sáo thành bá thánh đều sôi trào lên. Đây chính là nhiều năm như. Về tới, Hà Sáo thành lớn nhất hỷ sự từ trương định nam tới nơi này lúc sau không chỉ có mấy lần đã kích mọi vợ đem này phụ cận mang tộc bộ lạc đánh chạy trối chết vì hà sáo thành quét dọn uy hiếp còn mở ra thương đạo làm hà sáo thành các bá tánh nhật tử quá càng thêm hảo thả hắn chỉ quân nghiêm khắc hà sáo binh lính ở hắn thống trị hạ cũng không khó xử bá tánh hơn nữa còn thường xuyên trợ giúp dân chúng làm việc thực chịu địa phương bá tánh kính yêu lần này trương định nam thành Thân, Hà Sáo thành các ba thánh được đến tin tức lúc sau, cũng lập tức tự phát răng đèn kết hoa vì tân nhân chúc mừng. Đón dâu trong đội ngũ, lưu mẫn quân mang màu đỏ đầu xa, trộm nhìn hai bên đường hẻm vì nàng chúc mừng dân chúng, trong lòng giấu giếm cảm kích. Về sau nàng chính là Hà Sáo nữ chủ nhân, nàng muốn giống Trương định nam giống nhau, kính yêu Hà Sáo dân chúng. Dẫn phùng trinh giống nhau, làm cho bọn họ quá thượng càng tốt nhật tử. Đón dâu đội ngũ tới rồi tướng quân phụ cửa trưởng. Định Nam Xuân Vong đắc ý đỡ chính mình thê tử hạ kiệu hoa, rủi tay nắm nặng hồng lụa dẫn chính mình thê tử từng bước một đi và thuộc về chính bọn họ ra. a ba, vì cái gì, Trương Định Nam rốt cuộc vì cái gì còn muốn cưới nữ nhân kia? Chúng ta liên sơn vì hắn làm sự tình thiếu sao? Liên sơn bộ lạc đóng quân trong danh địa, liên sơn y lan nghe được tin tức sau, ở trong đại chướng nhau khai. Liên sơn tù trưởng sắc mặt khó coi, Ê Lan, ta tưởng, trương tướng quân xét thật đối với người cũng, không có mặt khác tâm tư. Đây là vì cái gì, ta không cam lòng. Liên sơn Y Lan khóc lớn nói, chúng ta vì hắn huấn luyện kỵ binh, chúng ta dũng sĩ cùng hắn cùng nhau xuất chinh, ta cùng hắn mấy lần trải qua sinh tử, nữ nhân kia nơi nào hảo. Liên sơn tù trưởng thở dài nói, Ê Lan, tuy rằng chúng ta trợ giúp trương tướng quân. Chính là trường tướng quân cũng trợ giúp quá chúng ta liên sơn bộ lạc, này đó đều là hai chuyện khác nhau. Đối với nữ nhi bướng bỉnh liên sơn tù trưởng cũng thật khó. Sự, hắn đã tưởng hết biện pháp, thậm chí liên nghe hai cái tiểu bộ lạc tới đầu phục trương định nam, lấy biểu hiện chính mình thành ý. Chính là hiện tại này hai cái tiểu bộ lạc đã hoàn toàn đầu phục trương định nam, trương định nam đối với cùng bọn họ liên hôn chuyện này vẫn như cũ chưa từng hồi đáp. Là một người nam nhân, Liên Sơn tù trưởng tự nhiên là biết Trương Định Nam cũng không có đối nữ nhi đồng tâm, nếu không đó là chính mình cái gì đều không làm, Trương Định Nam đều sẽ cưới hắn nữ nhi. Nhưng là nữ nhi thích, hắn cái này làm phụ thân cũng chỉ có thể dùng bộ lạc tới thực hiện nàng nguyện vọng. Hơn nữa nếu thật sự có thể liên hôn, đối với bọn họ Liên Sơn bộ lạc tương lai cũng là thập phần có chỗ lợi. Có Trương Định Nam duy trì, cùng với sáu tài lực thế lực hắn Liên Sơn bộ lạc. Có lẽ sẽ phát triển trở thành vì dân tộc Khương Đệ nhất Đại Bộ Lạc, ngày sau có lẽ còn có hy vọng trở thành dân tộc Khương Chi Chủ. Ý nghĩ như vậy một khi hình thành, Liên Sơn tù trưởng trong lòng giả Vọng càng thêm sinh trưởng lên. a ba, người đi nói cho Trương Định Nam, nếu hắn không muốn cưới ta, chúng ta Liên Sơn Bộ Lạc liền rời đi bên này, đi đâu nhập vào mang tộc. Liên Sơn ý lãng cắn răng nói. Các nạn Liên Sơn Bộ Lạc hiện giờ cũng có một ngàn nhiều người. Chỉ là năng trên thiện chiến dũng sĩ liễn có mấy trăm người, hiện giờ các tộc nhân ở Hà Sáo thành kiếm lời không ít tiền, đều giàu có, bọn họ bộ là tài phú cũng so trước kia nhiều hết mức. Nếu hiện tại rời đi, đối với Trương Định, Nam tới nói, tuyệt đối là một bút tổn thất, mà đối với mang tộc tới nói, cũng là trợ lực. Nàng tin tưởng, Trương Định Nam sẽ không muốn cho các nàng đi. Liên Sơn tù trưởng nghe vậy, trầm khuôn mặt tự hỏi lên. Hắn đối với Trương Định Nam hiện giờ biểu hiện cũng có chút không mừng. Đối với hắn cái này thủ trưởng, Trương Định Nam cũng không có cho hắn cũng đủ tôn trọng. Mà các dũng sĩ cũng thường xuyên cùng bọn họ cùng nhau đánh giặc, này cũng làm Liên Sơn tù trưởng có một thiên nguy cơ cảm. Hắn cũng tính toán nếu là Trương Định Nam không đồng ý Liên Hôn, liền mang đi Liên Sơn bộ lạc các tộc nhân. Mặt khác tìm cái địa phương một lần nữa phát triển, hiện giờ có cơ hội này nhưng thật ra có thể nhân cơ hội này đưa ra mang đi các tộc nhân hảo ngày mai ta liền đi tìm trương định nam nói việc này trên mặt tù trưởng đầy mặt nghiêm túc nói bên ngoài y mã nghe xong tin tức lúc sau sắc mặt kinh hoảng liền chạy ra trở lại tộc nhân khác cư trú địa phương hắn thấy một đống người nam nữ già trẻ các tộc nhân ngồi ở cùng nhau một bên sướng một bên vây quanh đống lưỡi nhảy bọn họ là khương tộc nhân Cho nên cũng không thể rất nhiều vào thành đi vì trương tướng quân chúc mừng. Cho nên chỉ có thể ở chỗ này vì hắn cử hành chúc mừng nghi thức, vì hắn cùng tướng quân phu nhân cầu phúc. Nhìn các tộc nhân vui sướng bộ dáng, ý mã trong lòng thống khổ không thôi. Hắn là liên sơn bộ lạc lão nhân, đã từng cũng chỉ bất quá là một cái bình thường liên sơn bộ lạc tộc nhân thôi. Một cái cơ hội làm hắn nhận thức phùng đơn tự như vậy quý nhân, cũng làm các tộc nhân sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể cấp các tộc nhân mang đến hảo sinh hoạt, cái này làm cho hắn thập phần kiêu ngạo. Hắn cho rằng như vậy nhật tự sẽ vẫn luôn tiếp tục đi xuống, hắn các tộc nhân không bao giờ dùng trải qua đã từng cực khổ. Hiện giờ hắn các tộc nhân an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo, bọn nhỏ thậm chí còn có thể tiến vào học đường, học tập đại đường văn hoa. Đây là trước kia nằm mơ, cũng không dám tưởng sự tình. Nhưng hiện tại, có người muốn phá hư như vậy sinh sống muốn mang theo tộc nhân trở lại đã từng ăn bữa hôm lo bữa mai sinh sống mà làm chuyện này đúng là bọn họ tộc nhân cộng đồng chủ nhân bọn họ kính trọng nhất thủ lĩnh hắn nên làm cái gì bây giờ y mã y mã mau tới đây khiêu vũ à một cái liên sơn bộ lạc của bà thép to hắn cùng nhau qua đi khiêu vũ mấy cái hài tử đi tới lôi kéo hắn đi qua vây quanh đống lửa nhảy dựng lên nhảy nhảy y mã nước mắt cũng chảy xuống dưới Ngươi lại nói, các ngươi thủ lĩnh muốn mang theo các tộc nhân rời đi nơi này. Phùng Trinh vừa mới từ trương phủ vội xong rồi ra tới, liền nghe được y mạ hội báo. Nặng nhíu mày nói, liền bởi vì tướng quân không cưới các ngươi công chúa, cho nên liền phải mang đi các ngươi tộc nhân. Đây là cáo kỉnh sao? Phùng Trinh cười lạnh. Phải biết rằng, hiện giờ trừ bỏ liên sơn bộ lạc ở ngoài, mặt khác hai cái tiểu bộ lạc cũng đã dung nhập tới rồi hà sáo sinh sống. Liền tính liên sơn bộ. Lạc rời đi, đối bọn họ tổn thất cũng không lớn. Hơn nữa, mấu chốt là những người này nguyện ý đi sao? Dân chúng là nhất thành thật, ai làm cho bọn họ quá hảo, bọn họ liền ủng hộ ai? Khương tộc nhân chỉ sợ cũng không ngoại lệ đi. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, trở về coi như làm cái gì cũng không biết. Ta sẽ bẩm báo trường tướng quân. Ý mãi gật gật đầu, trong lòng cũng là rất là phức tạp. Hắn làm như vậy, đã phản bội thủ lĩnh. Cái này làm cho hắn tâm sinh nấy nấy. Nhưng nếu không làm, như vậy, hắn lại thẹn với các tộc nhân. Mặc kệ như thế nào làm, tựa hồ đều không đúng. Nhìn ra ý mã tâm tư, Phùng Trinh Trấn An nói, ngươi không cần khổ sở, chuyện này ngươi không có làm sai. Các ngươi thủ lĩnh, vì tư tâm liệm phải phá hư các tộc nhân được đến không dễ hạnh phúc sinh hoạt. Hắn đã không phải một cái đủ tư các thủ lĩnh. Mặc dù là các ngươi mặt khác tộc nhân, cũng sẽ không tán thành như vậy thủ lĩnh. Ý mã, nếu ngươi đã làm giả lựa chọn, ngươi liền phải kiên định ý nghĩ của chính. Mình, ngươi là của ta xin ý đồng bọn, ta hy vọng về sau ngươi có thể dẫn dắt càng nhiều khương tộc, nhân cùng ta làm buôn bán. Làm các tộc nhân của ngươi đều quá thượng càng tốt nhật tử. Ý mã, ngươi càng thích hợp làm liên sơn thủ lĩnh. Ý mã ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần không tự tin, thủ lĩnh hắn làm thủ lĩnh. Sao có thể... Ý mã sau khi rời khỏi, Phùng Trinh liền lập tức ngồi xe ngựa trở về nhà. Hiện giờ nàng cũng cùng tiêu Sơn chủ quân doanh ở Hà Sáo đặt mua tòa nhà. Tiêu, Sơn còn ở quân doanh bồi những cái đó các quân sĩ uống rượu làm ẩm ĩ, trong nhà cũng chỉ có hai cái lão mụ tử cùng hai cái nha hoàng ở làm việc. Tôi tin đi theo nàng phía sau vào nhà, không nói một lời, chờ nàng phân phó. Phùng Trinh lại không lập tức nói chuyện, ngược lại cẩn thận cân nhắc một phen. Vừa mới y mã nói sự tình, nàng cũng không thật phần lo lắng. Làm một cái người đứng xem, nàng cảm thấy liên sơn thủ lĩnh cái này cách làm quả thực chính là một hồi chê cười. Hắn như thế nào liền như? Vậy tự tin hắn tộc nhân còn giống đã từng như vậy duy trì hắn, ủng hộ hắn? Có lẽ vẫn như cụ tôn kính hắn cái này thủ lĩnh, nhưng là nếu làm này đó các tộc nhân từ bỏ hiện có sinh hoạt, nàng tin tưởng không có vài người sẽ nguyện ý, nàng hiện tại tưởng chính là mặt khác một chút. Lần này lúc sau, này đó liên sơn bộ lạc khương tộc nhân là hoàn toàn gia nhập bọn họ, là thuộc về chương định nam thống trị hạ con dân, như vậy nàng một ít chính sách cũng muốn bắt đầu thay đổi, hoặc là nàng có thể có. Được một con thuần khương tộc nhân thương đội đi dân tộc khương các bộ lạc làm buôn bán, vì nàng tứ hải thương đội hấp thu càng nhiều tài phú. Nghĩ vậy, phùng trên bụng mặt đầy mặt cao hứng nở nụ cười. Tiêu sơn vào nhà, liền nhìn thấy chính mình tức phụ bộ dáng này. Đi vào tới sụa xua tay, đem tô tinh làm ra. đi lúc sau, hắn liền trà sát tay, chạy tới đem phồn chinh một phen ôm vào trong ngực. Ha ha ha, tức phụ, ngươi nhặt cái gì đậu? Tiêu sơn một thân mùi rượu nói. Hôm nay trường tướng quân, thành thân, bọn họ các huynh đệ là thiệt tình cao hứng à, cho nên ở trường phủ bên này uống sau khi xong, lại chạy quân ganh bội huynh đệ khác nhóm lại uống lên không ít rượu. Nhưng uống uống, hắn trong lòng cũng có chút hụt hẳn. Nhìn một cái trưởng tướng quân thành thân, này phô trương, kia lúc này thành thân nên có bộ dáng Nghĩ lại chính mình lúc trước cùng Trinh Nhi thành thân thời điểm bộ dáng hắn trong lòng liền cảm thấy khó coi, càng cảm thấy đến ủy khuất chính mình tức phụ. Sau lại, còn có hồi môn thời điểm, thiếu đáng thương hồi môn lễ. Những việc này Trinh Nhi tuy rằng sau lại chưa từng nói qua bất mãn, nhưng hắn trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Hiện giờ nhìn trương tướng quân hôn sự làm như vậy hảo. Nghĩ lại chính mình, trong lòng càng là hận không thể lại tới một lần. Hắn nhất định ở nhận thức chính nhi phía trước, phải hảo hảo nỗ lực, kiếm tiền, làm quan dùng kiệu tám người nâng, nghênh thú trinh nhi vào cửa. Phùng Trinh không biết tâm tình của hắn, thấy hắn một thân mùi. Rượu, ghét bỏ không được, uống nhiều như vậy, tìm đánh. Nói ở hắn trên người đánh một quyền. Chẳng qua nạn sức lực đánh vào tiêu sơn trên người, tựa như cào ngứa giống nhau. Trinh nhi. Ta cũng hảo muốn nhìn ngươi mẫu phường khăn quàng vai bộ dáng. Tiêu Sơn say khước nói. Phùng Trinh nghe vậy, trong lòng mềm nhũng, ngưng mắt nhìn về phía hắn, ai xó đo này đó. Chỉ cần đời này ngươi rất tốt với ta là được. Hảo, ta nhất định đối với ngươi hảo. Tiêu Sơn ngốc hề hề cười nói. Sao có thể đối? Trinh Nhi không hảo đâu. Hắn có đôi khi đều hận không thể mất gia tâm can gia tới cấp Trinh Nhi nhìn xem. Ông trời như thế nào đối hắn tốt như vậy đâu, cho hắn tốt như vậy tức phụ. Tiêu Sơn càng muốn, càng cảm thấy mơ mơ màng màng, dứt khoát ôm chính mình tức phụ ngã vào trên giường ngủ hạ. Phùng Trinh bị hắn đè ở trên giường không thể nhúc nhích thảo nửa ngày, nghe được hắn đều đều tiếng hít thở mới biết được hắn đã ngủ rồi. Phùng Trinh thở dài, từ hắn trong lòng ngực dậy dùa lên, ngồi quay. Đầu lại xem hắn, thấy hắn trong lúc ngủ mơ còn cong khóe miệng cười vui vẻ cũng nhìn không được trong lòng cảm thấy vui mừng. Gã cho tiêu sơn, nàng trước nay không cảm thấy hối hận hoặc là ủy khuất. Nàng nam nhân có lẽ không phải định thiên lập địa, đạp năm màu tường vân đại anh hùng, lại là toàn tâm toàn ý đại nàng, coi nàng như trâu như bảo. Người như vậy, đáng giá nàng quý trọng, cũng cũng chi cộng độ cả đời. Một cổ mùi rượu truyền đến, nàng lắc lắc đầu, đứng dậy đi làm tôi tin đánh nước ấm. Lại đây, sau đó tinh tê cho hắn trà lâu. Liên Sơn Tù Trường chính là động tác cực nhanh, không đợi Phùng Trinh đi tìm Trương Định Nam thuyết minh tin tức Trương Định Nam bên kia, nhưng thật ra sớm làm người tới thông chi tiêu Sơn cùng Phùng Trinh đi Liên Sơn Bộ Lạc. Nguyên lai like Liên Sơn Tù Trưởng bị mang đi tộc nhân, cho nên âm thầm liền liên lạc Liên Sơn Bộ Lạc các dũng sĩ, chuẩn bị tùy thời rời đi. Mặc dù không đi, cũng có thể làm Trương Định Nam nhìn đến hắn cường ngạnh thái độ. Chẳng qua hắn. Rốt cuộc là xem nhẹ Trương Định Nam thủ đoạn. Hắn mới liên lạc tộc nhân, liền có người lập tức báo cáo cho Trương Định Nam. Cho nên Trương Định Nam ngày hôm qua ban đêm cũng được đến tin tức. Bất quá hắn cũng không có lập tức xử lý, mà là chờ tới rồi buổi sáng mới làm người đem Liên Sơn tù trưởng khống chế lên, mang theo người đi trước Liên Sơn bộ lạc nơi dừng chân. Phùng Trinh cùng Tiêu Sơn đi vào bên này thời điểm, Liên Sơn bộ lạc các tộc nhân đã tụ tập ở bên nhau. Liên Sơn tù trưởng bị bó lên đứng ở trung gian, đi theo cùng nhau còn có Liên Sơn Y Lan. Liên Sơn Y Lan tựa hồ bị kích thích, biểu tình thật phần kích động, hồng con mắt đối với Trương Định Nam hô to, Trương Định Nam, ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Ngươi biết rõ tâm ý của ta đối với ngươi. Trương Định Nam nhìn nàng một cái, Y Lan công chúa, ta kính trọng ngươi là nữ trung hào kiệt, nhưng ta đối với ngươi chỉ có bằng hữu chi nghĩa, cũng không tình yêu nam nữ. Công chúa sợ cầu, ta chỉ sợ khó có thể làm được. Liên. Sơn Y Lan có chút không tiếp thu được cái này trả lời. Mấy ngày nay nàng cùng Trương Định Nam trải qua sinh tử, cùng nhau thượng chiến trường, cùng nhau ở trong quân doanh cưỡi ngựa, nàng thậm chí bị cho phép tiến vào trong quân doanh giáo thù những cái đó, kỵ binh cưỡi ngựa. Nàng biết, ở đại đường, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy, Trương Định Nam đối nàng là có tình. Liên Sơn tù trưởng đã không trông cậy vào chính mình nữ nhi đã động Trương Định Nam, án nhìn trương định nam nói mặc dù người không cười ta nữa nhi người cũng không thể như vậy đối đãi với chúng ta ta là liên sơn bộ lạc thủ lĩnh người đây là vũ nhục chúng ta toàn bộ bộ lạc tộc nhân khác nhóm đều còn không biết tình huống như thế nào nghe được lời này cũng có chút lo lắng trương tướng quân làm như vậy chẳng lẽ là đối bọn họ bất mãn muốn đã thương hại bọn họ y mã thấy thế vội vàng ở một bên kể ra liên sơn thủ lĩnh mưu hoa chính là thực mau các tộc nhân một cái truyền Một cái sẽ biết sự tình từ đầu đến cuối, đều sôi nổi nhìn về phía liên sơn tù trưởng, ánh mắt đều mang theo vài phần bất mãn. Chúng ta không đi, thủ lĩnh, chúng ta không nghĩ đi. Ý mã đầu tiên tỏ thái độ nói. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, nếu lựa chọn, liền phải kiên trì đi xuống. Hắn đã lựa chọn bộ lạc, như vậy liền phải phản bội thủ lĩnh. Hắn không thể làm bộ lạc các tộc nhân đi chịu chết. Những người khác nghe được ý mã trước hô gia tới. Cũng đi theo mặt sau hô lên, đúng vậy, chúng ta muốn ở chỗ này sinh hoạt. Nơi này có lương thực, chúng ta lão nhân cùng hài tử đều có thể sống sót. Các người này đó phản đồ. Liên Sơn y lan khí kêu to. Liên Sơn tù trưởng cũng sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới đã từng coi hắn, như thiên thần các tộc nhân có một ngày thế nhưng sẽ làm trái mệnh lệnh của hắn. Các ngươi đều hỏi Liên Sơn, các ngươi là ta con dân. Không, bọn họ hiện tại là ta con dân. Trương Định Nam nói, hắn nhìn về phía Liên Sơn bộ lạc các tộc nhân, ở Ta Thống chi Hạ, bọn họ gặp, qua thường an bình sinh hoạt, không cần lại trải qua bần cùng cùng đến từ bên ngoài uy hiếp. Ở chỗ này, bọn họ sẽ sinh sôi nảy nở, dưỡng dục càng nhiều con nối rõi. Liên Sơn tộc nhân đều cúi đầu, cam chịu Trương Định Nam nói, nhìn những người này phản ứng, Liên Sơn tù trưởng mặt như thổ hôi, hắn không rõ rốt cuộc ở khi nào. Này đó các tộc nhân thế nhân đều không hẹn mà cùng phản bội hắn. Hắn ánh mắt oán hận nhìn về phía Trương Định Nam, là ngươi, đây là ngươi âm mưu, ngươi từ lúc bắt đầu. Liền ở tính kế ta, các ngươi này đó đáng giận đại đường người. Trương Định Nam lắc đầu, ta chưa từng có nghĩ thể uy hiếp bọn họ lưu lại, hiện tại ta cũng không có cường lưu bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, đều có thể rời đi, bao gồm liên sơn tù trưởng ngươi. Bất quá ngươi hiện giờ hành vi đã vi phạm chúng ta hữu nghị, ngươi triệu tập ngươi dũng sĩ là muốn làm cái gì, là tưởng bức bách những người này đi theo ngươi rời đi sao? Vẫn là tưởng nhân cơ hội đối chúng ta ha sáo quân bất lợi. Thấy, Liên Sơn tù trưởng nói không ra lời, hắn lại nói, ngươi dùng bỏ lực chấn áp các tộc nhân của ngươi, mà ta dùng thành ý đại bọn họ. Ta tưởng chỉ cần bọn họ không hộ đồ, đều sẽ biết đi theo ai sẽ càng tốt. Đáng giận, đáng giận. Liên Sơn tù trưởng lớn tiếng mắng, hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Trương Định Nam phía trước đối với hắn thỉnh cầu vẫn luôn không tỏ thái độ, nguyên lai chính là chờ hắn trui đầu vô lưới. Tưởng coi đây là lấy cớ, diệt trừ hắn cái này thủ lĩnh, hoàn toàn nắm giữ. Hắn các tộc nhân, Trương Định Nam nói, ngươi không cần kích động, ta sẽ không thương tổ ngươi. Ngươi rốt cuộc là Liên Sơn tộc thủ lĩnh, này đó mặt mũi, ta còn là xe cho bọn họ không ngừng là người. Nếu trong tộc có những người khác tưởng rời đi, đều có thể rời đi. Các ngươi muốn mang đi các ngươi bất luận cái gì tài sản đều có thể. Những người khác trầm mặt cho nhau nhìn thoáng qua, đều cúi đầu. Không có người đưa ra rời đi. Bạch Mộc trưởng lão thấy thế cũng chỉ là thở dài một tiếng, xoay. người rời đi. Đại sự đã định đám người tan đi. Trương Định Nam liền phân phó Tiêu Sơn lưu lại chỉnh đốn này đó tộc nhân. Cũng nhìn Liên Sơn Tù Trưởng cùng Liên Sơn Y Lan rời đi nơi này. Tiêu Sơn làm cái cắt cổ động tác. Trương Định Nam gật gật đầu, xoay người rời đi. Tiêu Sơn rốt cuộc không có thể diệt trừ Liên Sơn Tù Trưởng cùng Liên Sơn Y Lan. Hắn vừa mới đưa hai người ra hà sao thành địa giới, liền gặp từ túc Châu tiến đến Tôn Kỳ Vân mấy người. Trương Định Nam thành thân, trường tế thế vô. Phát tiến đến nhưng là niệm gặp là cùng lâu ra kết thân, cho nên liền với tâm phúc Tôn Kỳ Vân lại đây. Này lý do thiên kinh địa nghĩa, làm người chọn không ra sai tới. Bất quá làm tôn kỳ vân kinh ngạc chính là Hà Sao biến hóa. Hắn là trường tê thế thủ hạ số một quân sư, đối nay Hà Sao Thành tự nhiên là quen thuộc. Này Hà Sao Thành cũng là một hội hướng thảo nguyên pháo đài. Bất quá từ khương người thế nhật lúc sau, Hà Sao Thành chỉ còn thiếu một cụ kim qua thiết mã khi tượng, mặc dù có ngùi. nghe tường thành lại cũng khuyết thiếu tốt châu tốt sát chi khí. Bất quá lần này tới, lại làm hắn xem thế là đủ rồi. Hà sáo ngoại thành trừ bỏ nguyên bản luyện có thú bạo ở ngoài, còn mặt khác xây dựng rất nhiều thủ thành thiết bị, lại cách đó không xa còn đồn chú không ít tinh binh. Mở quân doanh cách đó không xa, thế nhưng còn có đồng ruộng thôn xóm. Từ thôn xóm bố trí thường xem, có chút giống là hành quân đánh giặc thời điểm đóng quân doanh địa hình thức, cho nên vừa thấy luyện biết này. Thôn xóm không phải dân chung xây dựng, mà là quân nhân xây dựng kia này thôn xóm dân chúng tự nhiên cũng không phải ngay từ đầu liền ở nơi này. Trừ bỏ những người này ở ngoài, tùy ý còn có thể nhìn đến khương tộc nhân dìu già rắc rẻ, ở cách đó không xa chăn thả, trong đó thế nhưng còn kèm theo một ít đại đường bá tánh. Tiêu Sơn nhìn Tôn Kỳ Vân trầm mặt không nói, không biết hắn làm gì tính toán, chỉ là nhìn mặt sau xe ngựa, trong lòng có vài phần phiền muộn, không nghĩ tới hắn còn không có. Động thủ đâu, này Tôn Kỳ Vân liền tới rồi. Sự tình không hoàn thành, tháng này trong lòng liền an tâm không xuống dưới. Thế Tôn Kỳ Vân xem cái không dứt, hắn nói, quận sư không phải tới tham gia tướng quân hôn lễ sao, như thế nào không vào thành. Tuy nói chậm một ngày, bất quá tướng quân nếu là biết đại tướng quân cố ý phải tiên sinh lại đây, nói vậy cũng là thập phần cao hứng. Tôn Kỳ Vân cười nói, nhiều ngày không thấy, tiêu giáo ý hiện giờ quả nhiên làm người lau mặt mà nhìn. Nói xong lại, chắp tay sau lưng vào trong xe ngựa tiêu sơn sắc mặt biến đổi lại cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường một bên phái cái thân binh đi cấp chân định nam truyền tin đi trong xe ngựa tôn kia Vân nhìn liên sơn cha con các ngươi là liên sơn tộc thủ lĩnh cùng công chúa đúng vậy liên sơn tù trưởng sắc mặt xám trắng tuy rằng vừa mới tiêu sơn cũng không có động thủ nhưng hắn đã cảm giác được sát khí nếu không phải người này vừa lúc xuất hiện chỉ sợ hắn cùng nữ nhi đã hồn quy về này là nghĩ đến đây quả thật là kinh một tiếng mồ hôi lạnh. liên sơn y lan phẫn nộ nói: các ngươi đại đường người không một cái thứ tốt. tôn kỳ vân cười nói: công chúa lời này sai rồi, công chúa lời nói chính là kia trương định nam, mà chúng ta đại tướng quân lại không giống nhau. chỉ đổ thưa các ngươi lúc trước giúp sai rồi người, đừng cho là ta nhóm không biết, trương đại tướng quân cùng trương định nam không phải phụ tử hai sao, còn không phải một cái bộ dáng. liên sơn y lan khí sắc mặt xanh, trắng. Nàng không nghĩ tới chân định nam đối nàng như vậy vô tình vô nghĩa. Liên Sơn tù trưởng cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Tôn Kỳ Vân, trên mặt thần sắc hiển nhiên cũng là không muốn lại tin tưởng bọn họ. Tôn Kỳ Vân lắc lắc cây quạt, thôi, nhiều lời vô ích. Hôm nay các ngươi thả theo ta đi hà sáo chờ ta sự tình hiểu biết, mang các ngươi đi gặp đại tướng quân. Bất quá các ngươi cũng không cần có khác ý tưởng, hiện giờ các ngươi ra nơi này, kia tiêu sơn liền sẽ đối với các Ngươi đồng thủ, các ngươi hiện giờ liền tra con hai người, nói vậy cũng biết nặng nhẹ. Nghe được tôn kỳ vân lời nói uy hiếp, liên sơn tù trưởng trong nháy mắt liền tiết khí giống nhau. Liên sơn Y Lan đang chuẩn bị phản bác, đã bị hắn ngăn cản, Y Lan, ngươi ngoan ngoãn ngồi, đừng nói chuyện. À bà, vì cái gì? Này đó đại đường người đều không phải thứ tội, Không có vì cái gì, không được nói nữa. Hiện giờ chúng ta biến thành như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết tỉnh lại sao? Liên Sơn Tù. Trưởng hiện tại cũng là hối hận không thôi. Nếu không phải phía trước nuôn chiều nữ nhi, hắn cũng sẽ không năm lần bảy lượt bức bách Trương Định Nam, làm Trương Định Nam đối bọn họ nổi lên kiên kỳ, lại đối bọn họ xuống thầy. <cười> Nói cách khác, nếu không phải Y Lan, hắn cũng sẽ không cho Trương Định Nam nhân thừa chi cơ. Bất quá hiện tại hết thảy đều chậm. Không có tộc nhân ủng hộ, hắn liền giống như chó nhà có tan giống nhau. Liên Sơn Y Lan bị hắn này trách cứ nói nói khóc nháo lên. Bất quá lúc, này hắn cũng không rảnh lo bên cạnh khóc nháo nữa nhì. Tôn Kỳ Vân nhìn này hai cha con bộ dáng, từ bọn họ vừa mới đôi câu vài lời chung tự hồ được đến một ít tin tức. Xem ra là nhị công tử dùng cái gì kê sách, đem bọn họ đuổi ra bộ lạc, làm cho bọn họ trở thành tan gia khuyển. Nghĩ đến này khả năng, Tôn Kỳ Vân trong lòng cả kinh. nếu thật là như thế, nhị công tử tâm cơ không thể nói không thâm. Phải biết rằng, hắn phía trước cùng tướng quân tuy rằng cũng được đến tin tức, biết nhị công tử cùng. Khương tộc nhân có liên hệ, thả quan hệ thân mật. Nhưng là bọn họ vẫn luôn suy đoán chính là nhị công tử khả năng ở cùng khương tộc, nhân hợp tác. Nhưng hôm nay xem ra, nhị công tử sở đô không nhỏ, lại là trực tiếp gồm thâu cái này bộ lạc, đem tù trưởng đều cấp đuổi đi. Nãy đó khương tộc nhân cùng hà sáo dân chúng không giống nhau, một khi nhận lấy, đó chính là thật đánh thật thuộc về nhị công tử người nhị công tử làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? tôn kỳ vân cảm thấy chính mình thế nhưng cũng đoán không ra. trương định nam đã sớm được đến tiên vức xe ngựa mới cỡ thành tới rồi tướng quân phụ cửa trương định nam đã ra tới nghênh đón tôn tiên sinh nhiều ngày không thấy hết thảy mạnh khỏe tôn kỳ vân từ trong xe ngựa xuống dưới nhìn trương định nam phấn chấn oai hùng trên mặt đã không có đã từng ngây ngô trương dương càng có rất nhiều thành thục nội liễm làm người cảm thấy sâu không lường được hắn kiềm chế trụ trong lòng kinh ngạc cười chắc tay công tử kỳ vân hạ nhị công tử đại hôn đáng tiếc không có thể đuổi kịp nếu không nhất định phải hảo hảo uống thượng mấy chén hôm nay cũng không chậm chúng ta hôm nay không say không về nói xong nghiêng người mà chạm tôn tiên xin trước hết mời công tử khắc khí tôn kỳ vân cười dắt trương định nam tay cùng đi vào lưu mẫn quân nghe được trương định nam làm người truyền tin tức cũng thu thập một phen ra tới chiêu đãi tốt trâu lai khách Tôn Kỳ Vân thấy nàng cử chỉ đoan trang trung có vẻ vài phần đại khí, nhưng thật ra cùng giống nhau Khoe các nữ tử không giống nhau, lại nghĩ tới hiện giờ đại tướng quân phủ vị kè thiếu tướng quân phu nhân, trong lòng hơi không thể hơi thở dài. Vị kia thiếu tướng quân phu nhân nhưng thật ra dung mạo xuất chúng, nhưng mà tựa hồ trừ lần đó ra, cũng bất quá như thế. Công vị này nhị thiếu phu nhân so sánh với, tựa hồ cũng có chút tranh lịch, hắn trong lòng tuy rằng thở dài trên mặt lại cũng không hiện, chỉ là cùng Trương Định Nam nói lên trương tế thế dặn, dò nói: "Ngươi chưa từng hội Túc Châu, đại tướng quân cũng là sáng gấp ngươi, chỉ ngóng trông sớm ngày có thể nhìn thấy gia nhi giai phụ." Trương Định Nam tự nhiên biết đây là mở to mắt nói nói dối, cũng cười nói: "Ta cũng thời khắc nhớ thương Túc Châu, chính là hiện giờ mang tộc chưa diệt, không thể thừa hoàng dưới gối." Tôn tiên sinh thỉnh thay chuyển cáo cha ta, trung hiếu không thể lưỡng toàn, hiện giờ định nam cũng chỉ có thể trước trung với quốc sự. Trong lời nói chi ý, nếu thị phi muốn cho hắn trở về, chính là phải hướng hắn với bất trung. Tôn kỳ vẫn nghe vậy, bất động thanh sắc nói, một khi đã như vậy, đại tướng quân cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá nhị thiếu phu nhân hiện giờ tuy rằng vào cửa, lại chưa từng bái nhập quá trường phủ, lần này không bằng làm nhị thiếu phu nhân đi theo ta một đạo hội tốt châu đi. Cũng có như toàn nhị công tử hiếu tâm. Trương Định Nam cười nói, chỉ sợ không được. Đây là vì sao, nhị công tử lời này, chẳng lẽ là vừa mới nói nhớ thương đại tướng? Quân nói không tính. Tự nhiên là giữ lời. Chẳng qua Định Nam mới vừa thành thân, cùng phu nhân tình thâm nghĩa trọng, một khác cũng không rời đi. Trương Định Nam cười tủm tỉm nói. Lưu Mẫn Quân nghe vậy, đã là tao đỏ mặt oan trách liếc hắn một cái tôn kỳ vân là không nghĩ tới chương định nam thế nhưng sẽ như vậy vô lại có nhục văn nhã chỉ có thể bật cười nói nhị công tử quả nhiên là người có cá tính trương định nam như thế trắng ra tôn kỳ vân nhất thời ở vào hạ phong quả thực cũng thể hội một phái người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch tư vị cũng may lần này tới nơi này mang lưu mẫn quân trở về cũng không phải hắn chủ yếu mục đích việc này đó là không thành cũng không đáng ngại chỉ cần bên sự tình làm tốt cũng là giống nhau Ở Trương Định Nam Trong Phủ ăn yến hội lúc sau, Tôn Kỳ Vân khiến cho người đi Hà Sáo thành an trí một kiện tòa nhà, tạm thời ở tại bên trong. Rốt cuộc lần này tới nơi này, sự tình quan trọng đại nếu là ở tại Trương Định Nam Trong Phủ, thật sự rất nhiều không tiện. Phùng Trinh tuy rằng biết Tôn Kỳ Vân tới Hà Sáo, lại không nghĩ rằng vị này trong truyền thuyết Trương Phủ đệ một quân sư, thế nhưng sẽ đến thế nặng cái này tiểu nhân vật. Nhận được Tôn Kỳ Vân thiệp lúc sau, Phùng Trinh suy tư một phen. Khiến cho người cấp còn ở Trương Định Nam trong phủ trương phu nhân tặng tin tức qua đi, lúc này mới đi Tôn Kỳ Vân ước định trả lâu. Tôn Kỳ Vân diện mạo rất là nho nhã, cầm trong tay quạt lông, nhưng thật ra có vài phần ngọa lòng tiên. Xin phong thái. Bất quá trí tuệ mặt trên, chỉ sợ là cập không thường ra các quân sư. Tôn Kỳ Vân đảo như là đối nặng rất quen thuộc giống nhau, tự mình chăm trà, phùng nương tử biệt lai vô dạng. Ta cùng tiên sinh tựa hồi trước kia vẫn chưa từng gặp qua, nhưng thật ra chưa nói tới biệt lai like vui dạng đi. Tôn kỳ vân cười nói, ngươi chưa từng nhận thức ta, ta lại nhận được ngươi. Tôn mổ đối với Phùng nương tử bản lĩnh, chính là sớm có nghe thấy. Thả lúc trước bảo vệ cho tốt châu thành Phùng. Nương tử cũng là kể công đến vĩ đi. Này tuy rằng là tôn kỳ vân lần đầu tiên nhìn đến Phùng Trinh, nhưng là về Phùng Trinh sự tình, hắn lại là thuộc như lòng bàn tay liền người khác không biết một chút sự tình, hắn cũng biết rất rõ ràng. Phùng Nương Tử có thể nói cân quắc không nhường Tu Mi, như thế năng lực lại ở khuất cưa với Hà sao, chỉ sợ là nhân tài không được trọng dụng. Đây là muốn lung lạc nàng. Phùng Trinh trong lòng âm thầm nói thầm, trên mặt lại cười nói, chưa nói tới nhân tài, không được trọng dụng, chẳng qua là làm điểm xanh ý, tránh điểm tiền dưỡng ra sống tạm thôi. Phùng Nương Tử khiêm tốn. Ngươi cùng người hôn phu tiêu sơn, đều phi vật trong ao, đó là đại tướng quân, cũng đối với các người sớm có nghe thấy, trong lòng cũng thập phần ai tài. Sớm đã có đề bạc chi tâm. Phụng Trinh không nghĩ tới tôn kỳ vân thế nhưng thật là tới lung lạc nàng cùng tiêu sơn. Này nếu là nàng đi theo trương phu nhân phía trước, có thể có này phiên tạo hóa, nàng tự nhiên cũng nguyện. Ý thử xem, chính là hiện giờ nàng, nếu đã đi theo trương phu nhân cùng chân định Nam ở một cái trên thuyền. Tự nhiên sẽ không lại có mặt khác ý tưởng. Chỉ sợ Phụng Trinh đảm đơn không nổi như vậy khen, ta phu quân Tiêu Sơn, càng ít kỹ bình thường quân sĩ, bất quá là Trương Định Nam tướng quân niệm vài phần cũ tình, lại thấy hắn có vài phần vũ dũng, liền cũng đề bạc đi lên. Nếu luận lên, nơi nào so được với Đại tướng quân thuộc hạ những cái đó, năng trên thiện chiến các tướng quân? Thả! Trương tướng quân cùng Đại tướng quân vốn chính là phụ tử, chúng ta phu thê hai người ở trương tướng quân thuộc hạ làm việc. Cũng coi như là vì đại tướng quân cống hiến sức lực. Lời này tích thủy bất lậu, Tôn Kỳ Vân trong lòng càng là xem trọng Phùng Trinh vài lần. Hôm nay cùng Trương Định Nam tiếp xúc, lại cùng Phùng Trinh tiếp xúc, làm hắn trong lòng cảm khái rất nhiều. Hơn nữa kia Tiêu Sơn cũng là vũ dũng phi thường. Hắn trong lòng càng là cảm xúc, xem ra nhị công tử hiện giờ là cánh chim. Đã phong, Tôn Kỳ Vân từ trong tay áo móc ra một phong thừa tới, đây là tiêu di nương cho các ngươi thư nhà, Thá Tam mang đến. Nếu sự tình tiến làm xong, ta liền không lưu Phùng nương tử, hy vọng ngày sau còn có cơ hội cùng Phùng nương tử uống trà. Phùng Trinh tiếp nhận Tiêu Diệu Diệu thư nhạc trong lòng ám sấn, này liền xong rồi. Chẳng lẽ Tôn Kỳ Vân thật sự chỉ là vì truyền tin, mới vừa lung lạc nàng những lời này đó chẳng qua là nhân tiện. Diệu Diệu ở trương phủ quá không tốt. Tiêu Sơn trợ, về nhìn đến tin lúc sau, sắc mặt tức khắc thập phần khó coi. Tuy rằng Diệu Diệu không nghe lời hắn. Cấp Trương Thừa Tông làm thế, chính là rốt cuộc là hắn muội tử. Hơn nữa lúc trước là Trương Thừa Tông muốn dịu dịu quá ngôn, nói như thế nào cũng nên có chút tình cảm, hiện giờ như thế nào làm dịu dịu quá khổ nhập tử đâu. Phùng Trinh nhìn tin, cũng là thở dài, tuy rằng không biết là thật là giả, bất quá nhìn tình huống nhưng thật ra có chút giống là thật sự. Cái kia lưu ra trưởng nữ ta là, biết đến, xác thật không phải cái gì dễ đối phó, Trương Thừa Tông về lưu ra. Cũng không có khả năng vì dịu dịu cùng nàng khởi tranh chấp, tình huống như vậy, nhưng thật ra cũng chỉ có thể dịu dịu chịu ủy khuất. Cái này Trương Thừa Tông, tiêu sơn khí da đầu phát khẩn. Chính mình muội tử bị người khác khi dễ, hắn cái này làm ca ca, cũng không thể cho nàng hết giận. ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn khuất. Phùng Trinh thấy hắn sinh khí, cũng không khuyên. Chuyện này nếu là làm nàng nói, kia, cũng là dịu dịu chính mình lựa chọn. Không phải nàng nhẫn tâm, mà là ai cũng không có nghĩa vụ phải vì ai cả đời phụ trách. Nếu là Diệu Diệu là nghe xong nàng cùng Tiêu Sơn gã cho không hảo nhân ra, các nàng hai tự nhiên thì tốt hơn Diệu cả đời phụ trách, không cho người khác khi dễ nàng. Nhưng trước mắt con đường này là Diệu Diệu lúc trước chính mình chết sống phải đi, vì chuyện này thậm chí cùng nàng nổi lên ngăn cách. Hiện giờ nàng lại lấy cái gì lập trường tới giúp Diệu Diệu? Huống chi? Việc này nàng cùng Tiêu Sơn cũng là bất lực. Trừ phi là thật sự giống Tôn Kỳ Vân nói như vậy, đến cậy nhờ đến Trương Thừa Tông bên kia vì hắn hiệu lực. Nhưng ra nhìn bọn họ hai vợ chồng còn có chút tác dụng dưới tình huống, có lẽ có thể cho dịu dịu một chút thể diện. Bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nàng tin tưởng Tiêu Sơn cũng sẽ không làm như vậy. Không ngừng là vì chính bọn họ, cũng là vì Trương Định Nam đối bọn họ tín nhiệm. Phùng Trinh An tỉnh ngồi ở bên cạnh nhìn Tiêu. Sơn phát giận, chờ hắn phát xong rồi hỏa khí, mới nói, dịu dịu việc này ta sẽ không quản. Lúc trước nàng vì gã cho Trương Thừa Tông, liền ta cái này tậu tử đều không thấy, ta hiện giờ cũng không nghĩ quản chuyện này. Tiêu Sơn đã phát xong rồi tính tình, nghe được tức phụ nói lời này, trong lòng cũng có chút rối giắng. Bất quá trong chốc lát, hắn liền tưởng khai. Phùng Trinh đối hắn, đối dịu dịu, hắn trong lòng đều rõ ràng. Tự nhiên sẽ không bởi vì chinh như ý tưởng liền đối nàng có hiểu. Lầm, tức phụ, ta lý giải tâm tình của ngươi, việc này ngươi không cần phải xen vào. Dịu dịu việc này, ta đến lúc đó cùng cái kia tôn tiên xin nói nói, làm cái kĩa chương thừa tông không cần làm thật quá đáng. Ta cái này làm ca ca, cũng chỉ có thể làm được này phân thượng. Lúc trước dịu dịu phải cho người làm thiếp, hắn đã sớm nghĩ đến nay kết quả. Hiện giờ, đây cũng là dịu dịu chính mình lựa chọn. Nhìn thấy tiêu sơn nghĩ kỹ, phùng trinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng không muốn, cùng tiêu sơn chi giãn nháo cái gì mâu thuẫn. Hai vợ chồng ân ân ái ái, sự tình gì đều thương lượng tới, không có không qua được điểm mấu chốt. Nếu là bởi vì chuyện này nổi lên ngăn cách, cái này làm cho nàng thật đúng là không nghĩ ra. Nàng nói, nếu như vậy, kia chúng ta liền nói nói này tôn kỳ vân sự tình đi. Ta tổng cảm thấy hắn hôm nay này hành động có chút kỳ quái. Nếu nói mời chào, này cũng quá không thành ý, nhưng thật ra có chút làm điều thưa cảm giác tiêu sơn nói đánh giá nếu khinh thường chúng ta hai vợ chồng cảm thấy hắn đã mở miệng chúng ta nên bản thân cao hứng đi đến vậy nhờ phùng trinh tưởng tượng tiêu sơn lời này tuy rằng đơn giản bất quả lại cũng có vài phần đạo lý không chuẩn nhân ra xác thật là xem thường bọn họ hai vợ chồng đâu mặc kệ thế nào chuyện này chúng ta vẫn là cùng trương tướng quân bên kia nói nói cái này tôn kỳ vân liệng không hảo tâm tư ai biết hắn còn có cái gì ý xấu đâu tiêu sơn nói Phùng Trinh gật gật đầu, cũng thập phần nhận. Đồng, luận khởi này đó âm mưu quỷ kế, năng cùng tiêu sơn thêm lên, đều so bất quá chuyên nghiệp nhân sĩ Trương Định Nam. Hai vợ chồng thu thập một phen, liền lập tức đi bái kiến Trương Định Nam. Trương Định Nam nghe nói Phùng Trinh tự thuật trả lâu sự tỉnh lúc sau, chắc tay sau lưng ở thư phòng đi rồi hai vòng. Lưu Mẫn Quân ở bên cạnh cho các nàng thêm trà, Phùng Trinh vội vàng tiếp nhận, Lưu Mẫn Quân cười cười. Cũng không nói chuyện, chỉ là đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn Trương Định Nam tự. Hỏi, thế Trương Định Nam vẫn luôn không nói chuyện, Lưu Mẫn Quân nói, người này nhiều như vậy này nhắc cử, tới lúc sau, lại chỉ là tìm phòng trinh, cố tình lại không có làm sự tình gì ra tới, ta xem hắn đây là cố ý muốn cho chúng ta biết đến. Ở đại cổng lớn bên trong kiến thức quá các loại trạc đấu thủ đoạn Lưu Mẫn Quân, thực mau liền hướng âm mưu phương diện suy nghĩ. Trương Định Nam vừa nghe, tinh thần vừa động đôi mắt tỏa sáng nhìn lưu mẫn quân cố ý làm chúng ta biết đến ta hiểu được hắn đây là ly gián kế suy nghĩ cẩn thận cái này trương định nam tức khắc buồn cười không thôi cái này tôn kỳ vân nhân thật ra thập phần ẩm hiểm muốn lung lạc các ngươi đi tốt châu lại cố tình không muốn trước cúi đầu ngược lại muốn làm chúng ta cho nhau nghi kỵ đến lúc đó các ngươi phu thi hai người tự nhiên sẽ chịu không nổi ta ngờ vực ngược lại đến vậy nhờ tốt châu đến lúc đó đối tốt châu càng thêm trung tâm Đáng tiếc à đáng tiếc, hắn liền nói hai cái đáng tiếc, tuy rằng chưa, nói minh bạch mấy người nhưng thật ra cũng nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Đáng tiếc Tôn Kỳ Vân không biết, Phùng Trinh cùng Tiêu Sơn sẽ không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng đối tốt châu không chút nào động tâm, cho nên chuyện này hoàn toàn không nghĩ tới giấu giếm Trương Định Nam. Mà Tôn Kỳ Vân càng không nghĩ tới chính là, Trương Định Nam trong lòng không phải lấy Tiêu Sơn bọn họ lập tức thuộc đối đại, mà là chân chính vào sinh ra tử huynh đệ. Cho nên không có khả năng đối bọn họ sinh ra ngờ. Vực tâm tư. Bất quá không thể phủ nhận nếu là đặt ở giống nhau chính và phụ trên người, này kế sách nhưng thật ra có vài phần hiệu quả. Phạm là tiêu sơn cùng Phùng Trinh có chút đồ vật, hoặc là Trương Định Nam thiếu vài phần giống người chi lượng trong gà hóa quốc. Này kế sách cũng liền thành một nửa. Này tôn kỳ vân lại nhiều lộng vài lần, có lẽ cũng liền đạt thành mục đích. Lại có tiêu diệu diệu một phong thơ, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Không lo Tiêu Sơn hai vợ chồng không đến cậy, nhớ tốt trâu mà đi. Tiêu Sơn nói, người này cũng quá âm hiểm, tưởng lung lạc chúng ta, nói thẳng đó là, lộng này đó loan loan đạo đạo. Phùng Trinh nói, nhân ra không phải mưu sĩ sao, không nhiều lắm chuyển mấy vòng nhi, như thế nào có vẻ ra bọn họ năng lực. Nghe được lời này, Lưu Mẫn Quân che miệng cười cười, lại nói, lời này cũng đừng làm cho tống lão tiên sinh cùng công tiên sinh nghe qua. Hiện giờ bọn họ cũng là Định Nam chứng hạ mưu sĩ đâu. Phùng Trinh hơi hơi kinh ngạc. Trương Định, Nam cười gật đầu, mẫn quân không đề cập tới, ta nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên. Hiện giờ tôn kỳ vân tới, nhưng thật ra làm hai vị này sẽ sẽ tôn tiên sinh hảo, để tránh này tôn tiên sinh cho rằng chúng ta hà sáo không người. Trương Định Nam có kế sách, Phùng Trinh cùng Tiêu Sơn cũng không cần lại để ý tới việc này. Nàng tin tưởng, lại quỷ dị kế sách. Chỉ cần nhân tâm không lay được, liền sẽ không làm cho bọn họ trúng kế. Nhưng thật ra Tiêu Sơn nói, tức phụ, người nói này hai cây quân sư. tới đành phải sự vẫn là chuyện xấu à? Tuy rằng tướng quân thủ hạ người tài ba nhiều, chúng ta huynh đệ cao hứng, bất quá gần nhất hai vị này tiên sinh cũng không biết cùng tướng quân nói gì đó. Trong quân có chút biến động, ai, chúng ta đều có chút cân nhắc không ra. Bởi vì Phùng Trinh cũng coi như là Trương Định Nam bên này có thể sử dụng người. Tiêu Sơn ngày thường những việc này cũng không gạt nàng. Phùng Trinh nghe được Tiêu Sơn lời này, hỏi, này đó biến động. Tống lão thiên sinh nói, chúng ta hiện tại này quân chí không tốt, nói muốn sửa sửa. Sau đó cung tiên sinh hiện tại giúp đỡ quảng hậu cần, cũng lập hảo trước uy cũ, trong quân các huynh đệ đều không thói quen, bất quá tướng quân lại làm chúng ta ấn hai vị thiên sinh tới. Phùng Trinh đều là không biết, đã nhiều ngày thế nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng luôn luôn không chủ động hỏi thăm trong quân sự tình, cho nên hai vị này bị lưu mẫn quân mang đến thiên sinh khi nào đi trong quân, nàng cũng không biết. Bất quá! Hai vị này đau tỏ bố lớn như vậy, nàng như thế nào cảm giác quái quái? Một cái tướng quân, mang binh đánh giặc, không đều đã quen cửa quen nẹo sao? Còn sửa cái gì quân chế? Phải biết rằng, hiện tại quân chế chính là đại đường định. Rồi sau đó cần, không phải có chuyên môn hầu cần quan quản lý sao, như thế nào lại muốn một lần nữa định quy cũ. Kỳ quái, quá kỳ quái. Hơn nữa, loại này an bài, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Thật giống như là muốn tự lập vì. Vương, phụng Trinh trong lòng một cái giật mình, thế nhưng cảm thấy loại này khuyên hướng càng thêm minh sát. Thuộc hạ nuôi quân, lại thu dụng khương tộc nhân, sửa quân chế, định tân quy tắc. Này không phải phim truyền hình. Những cái đó chuẩn bị khởi nghĩa tạo phản người phải làm sự tình không sai biệt lắm sao? Trương Định Nam chẳng lẽ không ngừng là muốn cùng Tốt Châu đối nghịch, mà là muốn, muốn tạo phản. Nàng đột nhiên nhìn về phía bên người chống đầu, vẻ mặt tình yêu nhìn chính mình tiêu. Sơn, chẳng lẽ chính mình Nam Nhân, cũng muốn đi theo cùng nhau đi lên tạo phản này bất quy lộ. Cái này phát hiện làm Phùng Trinh có chút kinh tủng. Rốt cuộc từ xưa đến nay, tạo phản người. Rất nhiều cũng chưa cái gì kết cục tốt, mặc dù là tại đây loạn thế, cuối cùng có thể sát ra tới hắc mà cũng chỉ có một con, người thắng vĩnh viễn cũng chỉ có thể có như vậy một cái. Ngẫm lại túc châu trường tê thế, nghĩ lại mặt khác thế lực, trưởng tiểu tướng quân hiện giờ này thế lực, tự hồ còn chưa đủ. Nhìn, tức phụ, ngươi làm sao vậy? Tiêu sơn vốn dĩ nhìn chằm chằm vào chính mình tức phụ xem, càng xem càng thích. Lại thấy đến phùng trinh lại đột nhiên biến ảo sắc mặt, làm mặt quỷ. Nhưng thật ra vẻ mặt âu sầu. Phùng Trinh nhìn hắn nói, tiêu sơn, người nói trường tướng quân chí hướng là cái gì? Đương nhiên là đánh bại mọi vợ, trở thành trương đại tướng quân nhân vật như vậy. Làm đại tướng quân nhìn xem, chúng ta tướng quân mặc dù không dựa vào hắn, cũng có thể hỗn ra một cái đại tướng. Quân đơn đơn. Cứ như vậy, Phùng Trinh không tin, nhìn tiêu sơn đôi mắt sai cũng không tồi, người nếu là có chuyện, nhưng không cho gạt ta. Đây là tướng quân cùng chúng ta nói chẳng lẽ tướng quân còn có thể gạt chúng ta tiêu sơn vẻ mặt khẳng định nói phùng trinh ho khan hai tiếng sau đó sâu kiếm nhìn hắn thầm nghĩ có lẽ là ta suy nghĩ nhiều cũng có khả năng là trương tướng quân giấu diếm quá sâu lại hoặc là trương tướng quân cũng là đột nhiên phát hiện chính mình hùng tâm tráng chí sau đó tính toán mang theo các ngươi cùng nhau tiến hành tạo phản cái này vĩ đại sự nghiệp rốt cuộc như nàng biết rất nhiều tạo phản phái ngay từ đầu cũng không nghĩ tạo phản Chẳng qua đánh đánh, đột nhiên liền cảm thấy cái này sự nghiệp nguyên lai cũng không tồi. Tỉ như trương tiểu tướng quân khả năng ngay từ đầu là, tưởng hướng hắn lão tra chứng minh chính mình năng lực, cho nên tăng cường quân bị, gia tăng thực lực, tận hết sức lực đánh mọi vợ. Sau đó đột nhiên phát hiện, nguyên lai, chính mình đã có như vậy thực lực, tiện đã dẫn phát rồi đối tương lai giả vọng. Tuy rằng vô pháp trăm phần trăm đếch xác định trương định nam hay. Không có tự lập tâm tư, nhưng là Phùng Chinh trong lòng lại không dám không bỏ trong lòng. Này quan hệ nói nàng cùng Tiêu Sơn ngày sau đối với Trương Định Nam thái độ. Nếu nói phía trước nàng cùng Tiêu Sơn là bởi vì Trương Định Nam nghĩa khí, cùng với Trương Định Nam đối bọn họ phu thê hai người trọng dụng, cho nên bọn họ cam tâm đi theo hắn cùng nhau. Đại mọi vợ, lập quân công, vì triều đình hiệu lực, ngày sau thăng quan phát tài, hỗn cái tướng quân đương đương. Hiện giờ hoài nghi Trương Định Nam có lẽ có tâm tư khác lúc sau, bọn họ liền không thể tưởng đơn giản như vậy. Hiện giờ tiêu sơn ở Trương Định Nam thủ hạ quảng kỳ binh, kia chính là mấy ngàn binh mã, về sau có lẽ còn sẽ càng nhiều. Mà chính mình càng lại nắm giữ Trương Định Nam một nửa lương hướng nơi phát ra. Một cái quản tiền, một cái quản người, ngày sau Trương Định Nam mặc dù không. Nghi ngờ bọn họ phu thể hai người có nhị tâm, chỉ sợ những người khác cũng vô pháp đối bọn họ yên tâm. Đến lúc đó đã có thể cưỡi lên lưng cọt khó leo xuống. Nghĩ kỹ lúc sau, Phùng Trinh dụng tâm cân nhắc một phen, trực tiếp đi bái kiến Lưu Mẫn Quân. Lưu Mẫn Quân hiện giờ gã cho Trương Định Nam, đại tướng quân phu nhân cũng đã trở về thuốc châu đi, Nay hà sáo tướng quân trong phủ chỉ có nàng này một cái nữ chủ nhân, nhật tử quá cũng thập phần thử thái. Quản lý trong phủ hết thảy sự vật cũng rất là dụng tâm. Nghe được Phùng Trinh tới trong phủ, nàng lập tức làm người đi thỉnh Phùng Trinh đi vào trạch tới. Phụng Trinh gặp qua phu nhân, Phụng Trinh cấp Lưu Mẫn Quân chào hỏi nói, Lưu Mẫn Quân lập tức ngăn đón nàng, người ta cần gì khắc khí, mau đừng đa lễ, người tới xem ta, lòng ta lý chính cao hứng đâu. Nàng mặt mang chân thành nói, Phụng Trinh nhìn Lưu Mẫn Quân, trong lòng càng là quyết tâm muốn ấn chính mình tưởng làm. Thình cực mà suy, bất luận cái gì thời điểm, nàng đều phải tiểu, tâm cẩn thận, hiện giờ trong tay nhéo đồ vật cố nhiên nhiều, chính là lấy nhiều cũng không phải nặng cái này giáo ý phu nhân có thể chịu đựng được nàng nói phu nhân hôm nay phùng trinh tới đây là có chuyện tưởng cùng phu nhân thương nghị lưu mẫn quân thấy nàng sắc mặt nghiêm nghị trong lòng kinh ngạc chính là gặp được cái gì việc khó phùng trinh cười nói này đảo không phải chỉ là phía trước phu nhân chưa đi đến môn lão phu nhân lại không ở bên người cho nên ta liền giúp đỡ quản quản hà sáu quân hậu cần bao gồm tứ hải thương đội sinh ý Hiện giờ tứ hải thương đội tiến trướng thập phần khả quan, có thể vì hà sáo quân cung cấp đại lượng quân lương. Phu nhân hiện giờ vào cửa, này sẵn ý sự tình vẫn là làm phu nhân quản lý cho thỏa đáng. Cho nên hôm nay lại đây, liền tưởng cùng phu nhân bẩm báo việc này. Lưu mẫn quân tuy rằng tính tình ôn hòa dễ thân, lại cũng là tự lưu ra ra tới. Phùng Trinh thốt ra lời này xong, nàng trong óc xoay mấy vòng nhi, thực mau liền bắt. Được trong đó trọng điểm. Này tứ hải thương đội tiếng chứng sự tình, tự nhiên là sẽ không có giả. Kìa Phùng Trinh vì sao phải đem thương đội cho nàng quản lý? Ai không vui nhiều bắt lấy quyền lợi, nhưng thật ra không ai như Phùng Trinh như vậy nghĩ thoáng. Nàng nhìn Phùng Trinh, cười nói, người này liền khắc khí, việc này phía trước như thế nào, về sau vẫn là như thế nào, không thể bởi vì ta vào trong vụ liền phải có điều thay đổi. Chỉ cần thương đội phát triển hảo, người quản vẫn là ta. quản đều giống nhau. Tướng quân tín nhiệm ngươi, ta cũng tin ngươi, này đó còn có cái gì mặt khác chú ý. Này Trung Quy là không thỏa đáng, rốt cuộc như vậy đại sinh ý. Lại đại, kia cũng là ngươi làm lên, không ai có thể từ ngươi trong tay lấy đi. Lưu mẫn Quân khuyên nhủ, ngươi nếu là lo lắng lòng ta sẽ có ý tưởng, kia thật đúng là đa tâm. Ta cũng không có kinh thường tài hoa, đó là cho ta xử lý, cũng bất quá là bình bình đạm đạm, không lỗ vốn thôi, nhưng hà sáo quân nhưng không rời đi bạc này tứ hải thương đội vẫn là đến dựa vào ngươi đâu ngươi nếu là lo lắng người khác có khác ý tưởng liền ở ta bên này quải cái danh trên danh nghĩa là ta quản trên thực tế nên thế nào ngươi vẫn là thế nào nghe được lương mẫn quân lời này Phùng chinh trong lòng tức khắc buông lỏng biết lương mẫn quân đây là biện pháp tốt nhất rốt cuộc lương mẫn quân tính tình cũng xác thật không thích hợp đi làm buôn bán thương đội giao cho nàng xác thật cũng là bất đắc dĩ cử chỉ bất quá lương mẫn quân Có thể chủ động nói như vậy, còn giúp suy nghĩ biện pháp, đủ khả năng chứng minh nàng lòng già. Có người như vậy ở, ngày sau nàng cùng tiêu sơn, nói vậy cũng sẽ không quá mực hung hiểm. Vậy đem tên tuổi treo ở phu nhân bên này, ta liền làm đại trưởng quầy, ngày thường chạy chạy chân, giúp đỡ lấy chia hoa hồng. Lưu Mẫn Quân cười nói, tự nhiên như thế. Ngày sau ta cũng dựa vào ngươi đến cái hảo thanh danh. Phùng Trinh cười nói, phu nhân chê cười, phu nhân vốn là mỹ danh truyền xa. Từ tướng, quân phủ gia tới, phụng Trinh liện suy đoán, Lưu Mẫn quân đại khái còn không biết Trương Định Nam tâm tư. Có lẽ Trương Định Nam tâm tư cũng bất quá vừa mới nảy sinh thôi. Bất quá mặc kệ Trương Định Nam ngày sau rốt cuộc có thể hay không như thế nào, nàng hôm nay hành động cũng là cần thiết. Đây là nàng cùng tiêu sơn thái độ, ngày sau, tổng không thể làm người tại đây mặc trên làm văn. Quân đội bên này thực mau liền truyền ra các loại tin tức, liền điên quế hoa cũng biết trong quân đội mặc thay. Đổi, tỉ như trước kia này, đó quân nhân nhóm có chút có gia đình quân nhân ở chỗ này ở, ngày thường quân nhân nhóm có thể về nhà trụ, hiện giờ quân doanh lại không cho phép, chỉ có thể chờ đến nghỉ tắm gội thời điểm, mới có thể đủ rời đi quân doanh. Thả quân doanh quy củ cũng nhiều rất nhiều, Phùng Trinh nghe Tiêu Sơn nói lên quá một ít, tự hành ngồi đi nằm, có thể nói là làm được kỷ luật nghiêm minh. Có chút binh lính không thói quen như vậy thay đổi, còn cùng Trương Định Nam đề ra vài lần. Tiêu Sơn cũng không thích, trước kia các huynh đệ trừ bỏ đánh giặc cùng huấn luyện, ngày thường muốn làm sao liền làm gì, hiện giờ như vậy quản đến kín mít, thật sự không thoải mái. Bất quá hắn rốt cuộc ổn trọng rất nhiều, cho nên cũng không từng giống người khác như vậy ở Trương Định Nam trước mặt đi nói. Chỉ là trở về cùng Phùng Trinh tán gỗ một chút này đó. Phùng Trinh sau khi nghe xong, khuyên nhủ vô quỳ cũ không thành phạm vi, huống chi là các ngươi binh nghiệp người. Kỷ luật nghiêm. Mình, là làm quân nhân cơ bản yêu cầu, huống chi ngươi là cái giáo úy, lúc này lấy thân làm tắt. Ngươi biết vì sao mang nhân so chúng ta đại đường người muốn dũng mạnh vài phần, mỗi lần đánh với lại chiếm không được hảo sao, chính là bởi vì chúng ta so với bọn hắn có quy cũ. Như thế nào liệt trận, khi nào đối địch, người nào trước ra, đều có minh xác quy định, nhưng mang nhân không giống nhau, bọn họ thường chiến trường, chỉ cần một phát động công kích, liền lộn xộn, một loạn, liền bại. Cho nên... Quy củ nghiêm khắc đối với hành quân đánh giặc, đây là chuyện tốt. Nàng nói này đó cũng không phải là nói hưu nói vượng. Nàng đã từng xem qua một ít binh pháp tôn tử, 36 kế linh tinh thư tịch, mặt trên liền đã từng có đề qua tương quan quan điểm. Đừng tưởng rằng người nhiều, hoặc là binh lính dũng mãnh là có thể đủ đánh bại địch nhân. Mặc dù là ít người, nếu là những người này có thể kỷ luật nghiêm minh, cũng có khả năng lấy ít thắng nhiều. Mang nhân kỷ binh lợi hại đi, gặp gỡ bộ binh thương. Lâm trận kia cũng là tuyệt đối là giống như đụng vào tường đồng vách sắt giống nhau. Tiêu Sơn nghe xong xem thế là đủ rồi, cương ngạnh trên mặt mang theo vài phần khâm phục, Trinh Nhi, ta liền biết ngươi hiểu nhiều, may mắn tới hỏi ngươi nếu là trực tiếp đi tìm tướng quân, chỉ sợ làm tướng quân khinh thường ta. Phùng Trinh liền thích tháng điểm này, sẽ không bởi vì nàng là cái nữ nhân, liền không nghe nàng kiến nghị. Tương phản, Tiêu Sơn rất vui lòng nghe người khác đều ý kiến, cũng giỏi về. Họp thù giáo ứng, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn trưởng thành, từ đã từng cái kia mang ngưu giống nhau thua từ binh, cho tới bây giờ đã có thể mang binh đánh giặc tiêu giáo ý, đây đều là chính hắn trưởng thành tốt nhất kết quả. Nàng cười phổng tiêu sơn mặt hôn một cái, ta tướng công chính là nhất có năng lực, ai sẽ xem thường ngươi, chẳng qua kẻ chỉ nghĩ đến nhìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, ngươi chỉ là trùng hợp không nghĩ tới mà thôi. Hiện giờ ngươi nương tử ta cho ngươi đề đệ, ngươi... Này không phải lập tức liền minh bạch. Bất quá ngươi những cái đó binh nhóm khả năng không ngươi như vậy thông minh, cho nên ngươi nhưng đến hảo hảo khuyên can bọn họ, làm cho bọn họ biết quy của tầm quan trọng. Tiêu sơn nghĩ nghĩ, chỉ sợ quan như vậy khuyên bảo, bọn họ mặt ngoài nghe theo, trong lòng vẫn là không phục. Ta liền lo lắng ảnh hưởng sĩ khí. Này đó binh lính càng quấy cùng hắn nhưng không giống nhau, hắn trong lòng ngưỡng mộ chinh nhì, cho nên nguyện ý nghe chinh nhì. Này đó binh Lính càng quấy tử nhóm, nếu là không vui, giáp mặt một bộ, sáu lưng một bộ, kia chính là rất có khả năng. Phùng Trinh trầm tư một phen, tựa hồ nghĩ đến biện pháp gì, Tiêu Sơn chính nói không cần quá mức làm lụng vất vả, nàng lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta có biện pháp. Tiêu Sơn tò mò, biện pháp gì? Nói trăm biến không bằng làm một lần, người cho bọn hắn tới cái quân sự diễn tập, làm cho bọn họ chính mình lĩnh ngộ đi quân sự diễn tập loại đồ vật này ở thời điểm này còn không tồn tại. Rốt cuộc lúc này quân nhân không tính lại là chức nghiệp quân nhân. Tuy rằng bọn họ ngày thường hành quân đánh giặc, nhưng là trừ bỏ thường chiến trường phía trước thao luyện một phen, ngày thường cũng chỉ bất quá là luyện luyện đau thương thôi. Bất quá Phùng Trinh cho rằng quân sự diễn tập loại đồ vật này, mặc kệ ở thời đại nào, đều là rất cần thiết. Tiêu Sơn nghe xong Phùng Trinh nói quân sự diễn tập định nghĩa lúc sau, đôi mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng nhịn không được, ôm chính mình tức. Phụ thật mạnh hôn một cái, tức phụ, quá tuyệt vời. Thân xong lúc sau, liền nhảy dựng lên, tùy tiện khoác quần áo chạy đi ra ngoài. phùng Trinh nhìn hắn này vô cùng lo lắng bộ dáng, cười lắc đầu. Thật là cái đại mang ngư. Vì thế quân doanh thực mau lại là một phen người ngã ngựa đổ. Tiêu Sơn thuộc hạ hiện giờ có bốn nghìn kỵ binh. Này nhân đều là trương định nam bảo bối cục cưng. Ngày thường trừ bỏ tất yếu huấn luyện. Tiêu Sơn đều sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng đi ra nhiệm vụ. Bất quá hôm nay, Tiêu Sơn quyết định hảo hảo thao luyện bọn họ một phen. Tiêu Sơn thuộc hạ có bốn cái thiên phu trưởng. Này thiên phu trưởng không ai thuộc hạ đều khoảng một ngàn hào người. Đương nhiên, cái này thiên phu trưởng chức vị ở đại đường quân chế bên trong nguyên bản là không có. Tới rồi một ngàn người, nên là giáo ý. Bất quá Trương định nam thuộc hạ người quá nhiều, vượt biên chế. Cho nên liện chính mình định rồi cái thiên phu trưởng, thiên phu trưởng mặt trên mới là giáo úy. Nói cách khác, này giáo, úy năng lực kỳ thật đã đại đường tướng quân năng lực không sai biệt lắm. Mà này đó thiên phu trưởng, ở khác ăn cơm, kia cũng là có làm giáo úy tư cách. Như vậy có năng lực người, tự nhiên cũng mang theo vài phần ngạo khí, ngày thường cho nhau chi gian đều có chút không phục. Tiêu sơn ngày thường cũng không lớn quản bọn họ cho nhau chi gian như thế nào ở chung. Chỉ cần đánh giặc thời điểm không kéo chân sau là được. Bất quá hôm nay, hắn quyết định nghe hắn thức phụ kiến nghị, làm cho bọn họ hảo. Hảo đánh giá đánh giá. Không phải cho nhau không phục sao, là con la làm mã, lôi ra tới luyện luyện là được. Đánh, chỉ cần bất động đao thật kiếm thật, các người chính mình mỗi vị ở chính mình trong đội ngũ bắt bẻ trăm người tới. Ấn chúng ta trên chiến trường hai quân đánh với phương thức đánh một hồi, ai đánh thua, ai chính là tôn tử. Tiêu Sơn giống lớn nói. Mấy cái thiên phu trưởng vừa nghe, cổ tức khắc banh thẳng tắp đôi mắt đều hưng phấn loang loáng Hà sáo quân quân ganh các đó không xa. Á thảo nguyên thượng, mấy trăm người nhưng mà các lấy một bổng vì đau, xoa tay hầm hẹ chờ đợi lát nữa tỷ thí. Đương nhiên, trước kia trong quân tỷ thí đánh giá cũng không ít, nhưng là loại này kéo bè kéo lũ đánh nhau quy mô tỷ thí, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Lúc này đại gia tuy rằng còn không biết đoàn đội vinh giữ cái này tự ngữ. Nhưng là một đám huyết khí vương cương, không chịu thua binh lính càng quấy tử nhóm quậy với nhau, về có một cổ tử không chết không ngừng xúc động. Muốn cho, ta đương tôn tử, không có cửa đâu. Đây là mỗi cái nóng lòng muốn thử binh lính trong lòng muốn giống ra tới nói. Càng một thổi lên, tứ phương quân trận liền hai hai bắt đầu tỉ thí lên. Này động tĩnh liền không bình thường lớn, thực mau liền dẫn tới quân danh bên này mặt khác danh trong đội mặt người chú ý. Thảo chút không cần thao luyện binh lính đều chạy tới Vê Xem. Lại có người nhịn nhiều người như vậy cùng nhau đánh nhau, lo lắng nháo đi lên, chạy tới cấp Trương định nam báo tin. Hà Sáo Tướng quân phủ, phòng nghị sự, Trương định nam đang cùng cung nam tin, cùng với Tống Lão cùng nhau xem biên cương phòng ngựa đồ. Tống Lão lau dâu cười nói, hiện giờ Hà Sáo so với Túc Châu, nhiều rất nhiều giảm sóc thời cơ. Mặc dù thỏa mãn quy mô tới phạm, cũng sẽ không đối Hà Sáo bên này tiến hành phá hư. Như vậy tới, ba tánh nghĩ người lấy lại sức liền có thời gian. Nếu là thời cơ chín muội tướng quân Hà Sáo không nói được chính là cái thứ hai Tốt Châu. Nơi này nói, tự nhiên là Tốt Châu địa. Vị, hiện giờ Tốt Châu có thể nói là phương bắc quân sự trọng địa. Binh lực làm đại đường những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế gia đều ghé mắt. Trương Định Nam vốn là tuổi trẻ khí thịnh, lại bị thân cha tràn áp nhiều năm, hiện giờ một chuyến tìm Long Thăng Thiên trời đất bao la tự nhiên mặt hắn bay lượn lại không muốn trở lại lúc trước bị tốt châu áp chế cục diện hiện giờ lại được giỏi về quản lý bên trong cung nam tinh cùng với ngực có thao lực tống lão tiên sinh một phen hùng tâm tráng chí hừng hực thiêu đốt hận không thể sớm một chút được như ước nguyện ta chỉ lo lắng trong chiều thế cục hiện giờ không rõ nếu là ra cái gì biến cố chúng ta hà sáo còn chưa trưởng thành tống lão cười nói tướng quân chớ có lo lắng lại như thế nào tướng quân hiện giờ cũng là tốt châu nhị công tử đó là có người muốn nghĩ cách cũng đến nhìn xem tốt châu có đáp ứng hay không thấy trương định nam sắc mặt có chút mất mát biết hắn là không muốn lại tiếp theo tốt châu uy thế liền khuyên nhủ tướng quân hiện giờ cánh chim chưa phong vẫn là muốn tránh cho cùng những người khác chính diện xung đột lão phu có sáu tự trên ngôn tướng quân nhất định phải ghi nhớ nào sáu tự cao tường quản tích lương hoảng sinh Vương trương định nam lẳng lặng dư vị mấy câu nói đó trong lòng càng thêm rõ ràng lên ngay sau đó ánh mắt sáng lên tiên sinh quả nhiên cao kiến định nam ghi nhớ tống lão thấy hắn cúi đầu nạc kiến vừa lòng gật gật đầu có như vậy lòng dạ ngày sau định không phải là khuất cứ nhìn xuống người cung nam tinh cười nói tống lão này cửu tự trên ngôn chính là vật báu vô giá nam tinh cũng muốn bêu xấu trương định nam đại hỉ không biết cung tiên sinh lại có gì cao kiến Cao Kiến chưa nói tới, chẳng qua là Nam Tinh đã nhiều ngày, vì tướng quân hiện giờ nghĩ ra nuôi quân luyện binh mưu hòa thôi. Hiện giờ Hà Sáo binh lực đã vượt qua triều đình quy định, tướng quân này phụ binh phương pháp quả thật là diệu kế, nhưng là Hà Sáo dân cư số đếm không lớn. Muốn càng nhiều binh lực chỉ sợ khổ vô nguồn mộ lính. Trương Định Nam nghe vậy, gật đầu nói, Hà Sáo chính là biên thành, nguyên bản chân binh cũng là bản địa tráng đinh chiếm đa số. Chẳng qua nếu là quá nhiều chiêu mộ tráng đinh, chỉ sợ muốn ảnh hưởng bá tánh sinh kế. cung nam tinh nói, này nguồn mộ lính tự nhiên không thể chỉ mắc với hà sao, tướng quân không phải phía trước cũng thu nập một ít thương người con dân. Hiện giờ đại đường cũng có rất nhiều con dân trôi dạt khắp nơi tướng. Quân liền không ngờ quá, thu nập ta đại đường con dân. Thấy chân định nam khó hiểu, hắn lại chỉ vào trên bản đồ nói, thanh âm trầm trọng nói, ba tháng trước. Tây Nam đại hạng, bá tánh chạy nạn, sát chết đói ngàn dặm a triều đình vô đạo, thế ra cũng là thảo dân như con kiến, bá tánh không nơi nương tựa. Nếu là tướng quân nguyện ý thu nạp những người này, không ngừng vì tướng quân truyền mỹ danh, ngày sau chúng ta hà sáo quân càng là có xuân tốc nguồn mộ lính. Tướng quân có biết toàn bộ Tây, Nam có bao nhiêu bá ba tánh, hắn vương ba ngón tay đầu, không thua ba trăm vạn chi chúng, trong đó gặp tai họa sao không có chỗ ở cố định người. Chỉ sợ cũng có trăm tới vạn. Này trong đó nếu là muốn tìm ra có thể sử dụng tráng đinh, không thua mười vạn. Càng không đề cập tới, trong đó còn có vô số hai đồng nhân cung ngày sau nguồn mộ lính. Nghe thấy cái này còn số, Trương Định Nam cũng là đảo hút một hơi. Nhiều như vậy bá tánh trôi giạc khắp nơi, cũng không ai quản. Hắn mà chỗ biên cương nhiều. Năm, đối với Trung Nguyên hình thức cũng không hiểu biết, chỉ biết kinh thành những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế ra thôi. Thả hắn phía trước cũng không có hiện giờ tâm tư, cho nên cũng không có cố tình đi tìm hiểu này đó tình huống, lại không nghĩ rằng, triều đình đã tới rồi như thế hoàn cảnh. Nghe Trương Định Nam không lấy nguồn mộ lính vì hỷ, ngược lại lo lắng này đã ba ánh, cùng Nam tin trong lòng vui mừng, cẩn thận giải thích nói, trong chiều tự nhiên cũng có quan tục, đó là đương kim. Hoàng đế, cũng không nhắc định là hoa mắt ù tay người, chẳng qua thế gia cầm giữ chiều chính. Trong chiều không có tiền, không người, người nào đến cứu. Nếu không phải này đó thế ra ánh mắt thiện cận, tư tâm quá nặng, ta cũng không dám khiến nghị tướng quân đem những người này thu nạp đến Hà Sáo tới. Rốt cuộc người nại quốc chi căn bản, nhiều người như vậy chạy về phía Hà Sáo, chỉ sợ dẫn nhân chú mục Bất quá hiện giờ thế ra hoa mắt u tai, chiều đình tai mắt bế tắc những người này hướng biên. Cương mà đến, chỉ sợ này đó thế ra ngược lại muốn vui sướng thiếu rất nhiều tay nại. Trương Định Nam trong lòng cảm khái. Nếu nói hắn phía trước chẳng qua vì chính mình một khang hùng tâm bị trí nổi lên như vậy, đại nghịch bất đạo ý tưởng. Như vậy hiện giờ, hắn cũng muốn vị này thiên hạ bá tánh, thay thế. Nghe tiên sinh buổi nói chuyện, định nam thật là thể hồ quán định, bế tắc giải khai à Hắn đối hai người cuối người hành lễ, ngày sau còn thỉnh hai vị tiên sinh lúc nào cũng ân cần dạy bảo Để tránh định nam làm ra cái gì hồ đồ sự. Hai người tự nhiên một phen đáp lễ. Tướng quân nói quá lời, ngô chờ dám không tòng mệnh. Ba người thật là không khí vừa lúc, liền có thân binh bên ngoài truyền báo, tướng quân, tiêu giáo ý bên kia động tỉnh có chút đại, thuộc hạ lo lắng sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Nếu là trước kia, đại gia cũng không như vậy trong gà hóa quốc. Chủ yếu là hiện giờ trong quân nhiều quỳ cũ, thảo chốt binh lính đều không cao hứng, đặc biệt là tiêu sơn bọn họ bên này kỵ. binh doanh, kia càng đều là lỗ mũi hướng lên trời đàn ông, không trải qua quãng. Hiện tại làm âm ị lớn như vậy đồng tỉnh, ai biết có phải hay không nháo sự. Cho nên chạy nhanh lại đây bẩm báo Trương Định Nam. Nghe được là Tiêu Sơn bên này, Trương Định Nam có chút không tin, Tiêu Sơn làm việc hắn luôn luôn rõ ràng, không phải cái lỗ mãn người. Thả hai người nhiều năm huynh đệ, Tiêu Sơn nếu là có chuyện cũng sẽ không bất hòa hắn nói. Bất quá nghe thế tin tức, hắn không thiếu được muốn đích thân. Đi xem, hai vị tiên sinh nhưng cùng đi. Trương Định Nam mời nói. Cung nam tinh cùng tống lão nhìn nhau, đều gật gật đầu, ngô chờ tự nhiên đi theo tả hữu. Trương Định Nam cưỡi ngựa, hai vị tiên sinh thưa dịp xe ngựa, liên căn ngựa chờ hướng quân doanh vội vàng chạy đến. Tới rồi quân doanh cách đó không xa, còn có thể nghe được từng đợt thác cho thanh. Cung với tiếng kêu, thanh âm kia nghe tới, nhưng một chút không thể so chiến trường giết địch thời điểm hàm hồ. Trương Định Nam chạy nhanh, dục ngựa tiến đến. Quý nhi tử, các người chơi trá. Một cái thô eo đại hán lớn tiếng thét to nói. Mặt khác một bên đánh với cười ha ha lên, cái này kêu binh bất yếm ra. Giáo ý nói cái này cũng mặc kệ quy tắc, chỉ cần thắng liền thành. Ngươi thượng chiến trường, nhưng ra mọi vợ còn cùng ngươi chính nhân quân tử không thành. Đại hán khí đến không được. Muốn nói lên, bọn họ bên này ngày thường ở kỷ binh doanh, kia cũng là lực sĩ như mây, hôm nay thế nhưng bị ngày thường so ra kém chính mình. Người đánh không dám ngẩng đầu thật là mất mặt xấu hổ thấy hai phương đã đánh xong trương định nam cũng xuống ngựa nhưng thật ra không ra mặt chỉ là đứng ở trong đám người nhịn này vừa mới đánh kịch liệt hai phương người ngoan ngoãn hướng đi tiêu sơn tiêu sơn đôi tay chống nạnh cười một miệng bạch nha làm này hai phương người nhịn có chút âm chầm hắc <cười> hắc đánh chịu phục không vừa mới cái kia đại hán hét lớn giáo ý, chúng ta đây là không thương lượng hảo chờ chúng ta quay đầu Lại thương lượng hảo lại đánh một lần, khẳng định có thể đánh quá bọn họ. Tiêu Sơn vẫy vẫy tay, nói, Lý Đại Trụ, đánh phía trước ta liền nói lạc thua chính là thua, đừng tìm lấy cớ. Thấy Lý Đại Trụ không phục, hắn nói, người có biết hay không, người thua ở nơi nào? Lý Đại Trụ biểu môi, vừa mới đánh thời điểm, ta làm cho bọn họ vây lên, bọn họ không phản ứng lại đây. Mới làm đám tôm tử kia có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ai tôn tử đâu, cho các ngươi những người đó lỗ tai điếc chúng ta. Bên này sao liền một kêu sẽ biết. Nói chuyện chính là vừa mới cùng Lý Đại Chủ đánh với Thiên Phu Trưởng. Hắn vóc dáng không lớn lại có vài phần thông minh. Tiêu Sơn nói, Tôn Phi, ngươi nói một chút, các ngươi lại như thế nào đánh. Tôn Phi đắc ý, cười hai tiếng, chúng ta đánh phía trước, liền thương lượng hảo, chúng ta vóc dáng không bằng bọn họ cao lớn, đơn đã độc đấu không được. Cho nên chúng ta rứt khoát vài người trước đánh bọn họ một hai người, tựa như làm văn thắng giống nhau các vây. Nói, giáo ý, chúng ta nhận thua, ngươi cũng đừng lại làm chúng ta mất mặt, chúng ta trở về biết không? Trở về. Tiêu Sơn cười lạnh, ta cho các ngươi trở về, đánh giặc thời điểm, hỏi một chút mọi dở cho các ngươi trở về không? Này một chút chỉ biết mất mặt, vậy các ngươi có biết hay không? Nếu là thượng chiến trường còn như vậy, các ngươi chính là bỏ mệnh. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại biết ngươi thua ở nơi nào sao? Lý Đại Chủ nói, không phối hợp hảo. Kỳ thật vừa mới bọn họ chuẩn bị làm. Vàng thắng thời điểm, ta cũng đã nhìn ra, chẳng qua các huynh đệ không phản ứng lại đây. Thật sự quá đột nhiên. Không phải đột nhiên, là các ngươi không biết biến báo. Càng là các ngươi ngày thường không loại này thói quen. Nếu là ngày thường các ngươi nhiều huấn luyện, thường chiến trường, có phải hay không là có thể lập tức liền động? lý đại trụ gật đầu là lý lẽ này còn có thể suy nghĩ cẩn thận đảo cũng là điều hán tử tiêu sơn nói ta biết các ngươi luôn là ồn ào nhiều quy củ ngại phiền toái cảm thấy quẳng các ngươi có phải hay không thì thông qua hôm nay tỉ thí các ngươi có biết này đó quy củ có trọng yếu hay không lý đại trụ khó hiểu nói này đánh giặc cùng quy củ có cái gì quan hệ đương nhiên là có quan hệ nếu là ngươi ngày thường quy định thuộc hạ của người nhóm nghiêm khắc huấn luyện Kỷ luật nghiêm minh, vừa mới còn sẽ xuất hiện bọn họ phản ứng không kịp tình huống sao. Tôn phi đầu óc Linh Quang, nghe xong lời này, thực mau liền như suy tư gì lên. Mặt, muốn định nhiều như vậy quy cũ, chính là cho các ngươi này đó quy tôn tử trong lòng nhớ kỷ quân lệnh như núi. Kỷ luật nghiêm minh đạo lý này, một cái này thường trái với quy cũ người, thường chiến trường, còn trông cậy vào bọn họ có thể nghe trưởng quan hiệu lệnh sao? Có thể sao? Không thể lý đại trụ hiện tại là thân thiết cảm nhận được vừa mới hắn thủ hạ có chút người liền không nghe hắn phân phó nhắc ý cô hành đơn đã độc đấu lúc này mới làm tôn phi bên kia người bao sủi cảo tiêu sơn đôi mắt đảo qua các ngươi những người khác đều minh bạch không minh bạch mặt khác ba người cùng đáp thảo nói rất đúng đột nhiên chương định nam cười từ trong đám người đi ra mấy người vội vàng khom mình hành lễ tướng quân Trương Định Nam rủi tay ngăn lại nói, không cần đà lễ, hôm nay nhìn đến các ngươi biểu hiện như vậy, trong lòng ta rất an ủi. Các ngươi đều là ta Trương Định Nam thuộc hạ binh, cũng là ta Trương Định Nam huynh đệ. Mỗi người tánh mạng đều là quý giá. Ta muốn cho các ngươi giết địch lập công, lại cũng muốn cho các ngươi tồn tại. Cho nên ngày thường ta chỉ có thể đối với các ngươi yêu cầu nghiêm khắc. Ta biết các ngươi không thói quen, ta cũng không thói quen, nhưng vì tồn tại. Vì đánh thắng trận, vì làm chúng ta hà sáo quân càng cường đại hơn, chúng ta nhất định phải nhận thường nhưng không thể nhận. Các người nói cho ta, vẫn là điều hán tử sao? Là, mọi người bị nói tâm tình kích động, trả lời càng là thanh âm vang rội. Trương Định Nam gật, đầu cười nói, hảo, nếu thừa nhận chính mình là điều hán tử, vậy lấy ra bản thân làm một cái hán tử nghị lực. Nếu ai quản không được chính mình, ai chính là quy tôn tử? Hắn nói xong, đi qua đi vỗ vỗ tiêu sơn bả vai, tiêu sơn làm hảo, sau này chúng ta hà sáo quân mỗi tháng đều tới một lần như vậy đại bị, giống như hai quân đánh với giống nhau. Phạm là người thắng đều có ban thưởng, thua, liền toàn bộ quét tước quân danh vệ sinh, bao gồm quét tước nhà sĩ. À mọi người hống kêu một tiếng. Trương Định Nam nói, con muốn như hôm nay như vậy, mặc kệ thắng bại, đều phải nói ra chính mình thắng ở nơi nào, thua ở nơi nào. Hắn nhìn mắt Tiêu Sơn, chuyện này giao cho tiêu giáo ý phụ trách, phàm có người vi phạm, quân pháp xử trí. Tiêu Sơn không nghĩ tới chính mình liền tính toán cấp các thuộc hạ nói một chút đạo lý, thế nhưng lại lãnh như vậy cái trọng trách, hắn thân mình banh thẳng, nghiêm túc nói, mặt tướng tuân lệnh. Trương Định Nam dòi đi bên này lúc sau, đoàn người lại bắt. đầu vây quanh Tiêu Sơn náo loạn lên. Trương Định Nam cũng không nói bọn họ, lập tức đi hướng xe ngựa. Tống lão cùng cung nam tinh đều đầy mặt ý cười, tống lão cười nói, tướng quân thủ hạ quả thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Lão hộ phía trước còn chưa từng giải quyết sự tình, vị này tướng quân cứ như vậy giải quyết. Quả nhiên hiểu biết quân nhân, vẫn là này đó mang binh các tướng quân. Cung nam tinh cũng nói, này đại bị phương pháp sát thật không tồi, tướng quân hiện giờ thủ hạ binh. Nhiều đem thiếu, lại khuyết thiếu dạng luyện cơ hội, giống như vậy tỉ thí, nhưng thật ra có thể làm này, đó chỉ biết động võ thiên phu trưởng nhóm nhanh chóng học, được như thế nào mang binh đánh giặc, giả lấy thời gian, chỉ sợ các đều là năng trên thiện chiến tướng tài. Này tiêu giáo úy thật sự tài cao à! Trương Định Nam cười quay đầu lại nhìn thoáng qua bị vây quanh tiêu sơn, ta đối hắn kỳ vọng pha cao, ngày sau nếu thật được việc, không thiếu được hắn vì tiên phong. Hai vị tiên sinh nghe! vậy tự nhiên điều nghe ra này tiêu giáo uy chỉ sợ là tướng quân tả hữu cánh tay ngay sau sợ là muốn trở thành tướng quân trên tay lời kiếm sát phạt thiên hạ sáng lập kia công lao cái thề thời thế tạo anh hùng cổ nhân thành không khinh ta bất quá vị này tương lai anh hùng lại còn không có ý thức được chính mình đã thân kim gánh nặng buổi tối về đến nhà hắn hương phấn ôm xem sổ sách phùng trinh ở nhà đổi tới đổi lui vẫn luôn chuyển tới hai người đều đầu óc choáng váng cùng nhau ngã vào trên giường hắn lại nhiệt tình ghé vào Phùng trinh trên người hỗn mặt nặng hồng tâm nhảy hô hấp khó khăn hơn nửa ngày mới rốt cuộc chưa đã thèm buông ra chính nhi người nói biện pháp thật tốt quá tướng quân đều quyết định đem này biện pháp cấp dùng ở toàn quân ngày sau ta phụ trách bọn họ đại bị Phùng trinh đã sớm biết quân danh tin tức có điện quý hoa cái này vạn sự thông nàng ngồi ở trong nhà cũng có thể biết bên ngoài tin tức hơn nữa tôi tin đi theo bên người nàng cũng là Tai nghe lục lộ mắt xem bác Phương cho nên một ít tin tức, nàng vẫn là biết đến thực mau. Biết tiêu sơn được tân sai sự sau, nàng khiến cho phòng bếp chuẩn bị tốt một ít tiêu sơn thích ăn đồ vật, cho hắn chúc mừng. Nhìn trên bàn mỹ thực còn có Phùng Trinh lấy ra tới rượu ngon, tiêu sơn trên mặt cười, trên nhi. Phùng Trinh cười cho hắn rót rượu, chỉ có thể uống một chén mê rượu hỏng Việt. Hiện giờ tướng quân trọng dụng người, người liền phải hảo hảo ban sai sự, không thể cô phụ tướng quân kỳ vọng. Tiêu Sơn liên tục gật đầu. Đối với chính mình tức phụ khuyên bảo, hắn tuyệt đối là tôn sùng là thánh chỉ giống nhau. Hoàng đế thánh chỉ cũng chưa như vậy dùng được. Cơm nước xong lúc sau, Tiêu Sơn lại cùng Phùng Trinh nói quân danh tình huống. Hiện giờ đoàn người đối với lập quy của sự tình đã bắt đầu tiếp thu, không hề giống phía trước như vậy bài xích. Tướng quân đối kết quả này cũng rất cao hứng, hơn nữa hắn kỵ binh bên này tựa hồ còn muốn ra tăng nguồn mộ linh. Phùng Trinh vừa. Nghe Trương Định Nam bên này còn muốn ra tăng nguồn mộ lính, liền biết Trương Định Nam đã bắt đầu hành động. Nàng trong lòng cân nhắc, chuyện này vẫn là phải nhắc nhở nhắc nhở Tiêu Sơn, bất quá cũng không thể nói rõ. Rốt cuộc Định Nam không có nói rõ ra tới, ai cũng không thể kết luận. Tướng công à, ta thương lượng một chút sự tình. Phùng Trinh Thanh âm mềm mại nói. Nàng ngày thường đều là kêu Tiêu Sơn tên, chỉ có ở lạnh nũng thời điểm, mới có thể kêu Tướng Công. Tiêu Sơn vừa nghe, cả người. Chấn động, banh thân mình nói, chuyện gì à? Giống nhau tức phụ làm nũng, chuẩn không có chuyện gì tốt. Phùng Trinh thấy hắn như lâm đại địch, cười nói, nhịn ngươi như vậy, ta còn chưa nói sự tình gì đâu, ngươi này liền một bộ kháng cừ bộ dáng. Tiêu Sơn chạy nhanh nói, không, ta này không phải nghiêm túc nghe sao, ngươi nói, sự tình gì đều y ngươi. Cũng không có gì sự tình, chính là tưởng nói, chúng ta có hôm nay không rời đi chân tướng quân diều dắt, ngươi làm hắn thuộc hạ, phải đối hắn trung tâm tiêu sơn nghe được lời này nhẹ nhàng thở ra này còn dùng nói sao chúng ta này đó huynh đệ mỗi người đều là toàn tâm toàn ý vì tướng quân tận trung chỉ chỗ nào đánh chỗ nào chính là đi sát mọi dở, cũng là xông vào phía trước việc không hạm hồ kia vạn nhắc tướng quân làm ngươi giết đến kinh đô đi đâu a tiêu sơn sửng sốt kinh đô đó là địa phương nào a kia chính là hoàng đế lão tử trụ địa phương Vậy cùng bầu trời thần tiên trụ chỗ ngồi giống nhau, ai dám giết đến chạy? Đi đâu à? Ngươi không dám. Phùng Trinh hỏi. Tiêu Sơn khó hiểu nói, cũng không phải không dám, chính là ta không nghĩ ra, vì cái gì giết đến Kinh Đô đi. Chúng ta địch nhân không phải mọi dở sao. Ta đây liền là đánh cái cách khác. Hiện tại này thế đạo, ai biết chúng ta địch nhân sẽ biến thành ai? Nếu ngươi lựa chọn đi theo tướng quân, ta đây liền phải nhắc nhở ngươi. Về sau tướng quân làm người đánh chỗ nào người liền đánh chỗ nào? Mặc kệ là Thảo Nguyên, vẫn là Kinh Đô. Nếu đã đoán được, Trương Định Nam có điều mưu đồ, Phùng Trinh tự nhiên cũng không nghĩ chính mình trượng phu mơ hồ. Nào một ngày Trương Định Nam nói muốn tạo phản, chính mình trượng phu lại còn không có phản ứng lại đây, ở nơi đó hiểu lấy đại nghĩa khuyên bảo Trương Định Nam, này đã có thể không xong. Nếu lựa chọn làm Trương Định Nam thuộc hạ, vậy toàn tâm toàn ý tận trung. Để tránh sự tình làm, cuối cùng còn bị mặt trên người ngờ vực Phùng Trinh cũng không có cái gọi là trung quân tư tưởng, đối chương định nam. cùng trưởng phu nhân cũng là giống nhau. Sở dĩ như vậy trợ giúp bọn họ, chẳng qua là bởi vì bọn họ đối chính mình cùng tiêu sơn không tồi, nguyện ý dừa dắt bọn họ, cho bọn hắn cơ hội. Nàng tự nhiên cũng có qua có lại, vì bọn họ tận tâm làm việc. Bất quá nàng cũng không phải cái loại này đầu tường thảo. Nếu lựa chọn vì bọn họ làm việc, tự nhiên cũng sẽ không chân trong chân ngoài, hoặc là có khác tâm tư. Tiêu Sơn liền không giống nhau, rốt cuộc là thời đại này dân bản xứ người, trung hiếu nhân, nghĩa liền ở trong xương cốt. Đại đường Hoàng Triều thống trị nhiều năm như vậy, ở các bá tánh trong lòng vẫn là thập phận có trọng lượng. Tiêu Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn đối Trương định nam tận trung tận trách, cũng không tránh được đối tạo phản việc này vô pháp thiết thu. Đến lúc đó làm ra cái gì việc ngốc liền không hảo. Tiêu Sơn cũng không ngốc, nghe được Phùng Trinh ý có điều chỉ, trong lòng tự hồ cũng có chút manh mối tới, chẳng qua lại cũng không dám hướng kia phương. Diện tượng, có chút lời nói không cần mình nói, cũng có thể nghe hiểu trong đó ý vị. Hắn như suy tư gì nhìn Phùng Trinh, Trinh nhi, ngươi cảm thấy là thật vậy chăng? Phùng Trinh biết hắn trong lòng minh bạch, nhẹ nhàng cười nói, ta cũng không thể khẳng định. Bất quá, sớm một chút làm ra lựa chọn mới là tốt nhất. Tiêu Sơn, con đường này có lẽ sẽ thật gian khổ, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng là nếu lựa chọn, liền không cần lui về phía sau. Bởi vì chúng ta đã không có đường lui. Cái này sắp hổn. Loạn thế đạo, chú định bọn họ một ngày nào đó muốn lựa chọn một phương. Một khi đã như vậy, còn không bằng sớm làm quyết định. Tiêu Sơn trầm mặt nửa ngày, rốt cuộc trình trọng gật đầu, đem chính mình tức phụ ôm vào trong ngực. Trinh Nhi, ta tiêu sân đời này lớn nhất vận khí, chính là cưới ngươi. Ông trời như vậy hậu đại ta, khẳng định cũng sẽ không sớm muốn ta mệnh. Ta nhất định sẽ sống thật lâu. Phùng Trinh cười nói, biết liền hảo. Cô nại nãi chính là tương lai người, thời đại này đánh giá. Cũng liền ta này một cái, gả cho ngươi, nhưng không phải cùng chung tỷ lệ không sai biệt lắm. Trải qua Phùng Trinh nhắc nhở, tiêu sơn làm việc cũng càng thêm ổn trọng. Trương Định Nam công đạo hắn huấn luyện kỵ binh sự tình, hắn cũng là một khắc không dám lơi lỏng. Liền Trương Định Nam đều cùng Lưu Mẫn Quân khen tiêu sơn tiến bộ rất lớn. Cách thiên Phùng Trinh đi cấp Lưu Mẫn Quân nói thương đội tiếng chữ tình huống thời điểm, Lưu Mẫn Quân lại đem lời này cùng Phùng Trinh nói. Điều nói có. Hiền thế nếu bảo, tiêu giáo ý có người như vậy phu nhân, này tiến bộ thật đúng là lớn. Ngày sau người không thiếu được cũng muốn đi theo phong cảnh. Phùng Trinh cười khẽ. Ta nhưng thật ra không trông cậy vào hắn thăng chức rất nhanh, vợ con hưởng đặc quyền, chỉ cầu người một nhà bình bình an an ở bên nhau liền hảo. Lưu Mẫn Quân nói, hiện vợ hà sáo hết thảy đều hảo, ngươi còn lo lắng cái gì? Phùng Trinh tự nhiên cũng không dám nói ra chính mình trong lòng lo lắng, chỉ có thể cười cười. Lại nói lên thương đội sự tình, Lưu Mẫn Quân tuy rằng cũng không quản lý thương đội, nhưng là nghe muốn nghiêm túc, thường thường cũng hỏi một ít này đó hàng hóa bán hảo, này đó bán không tốt nghe nói khương tộc nhân đồ vật bán được lưu mẫn quân nói hiện giờ như vậy có như vậy trút khương tộc nhân ta xem nhân thật ra có thể cho bọn họ chuyên lặng cái này gần nhất miễn thương đổi nơi nơi bôn ba thứ hai cũng có thể làm cho bọn họ nhật tử quá đến hảo nếu là có thể làm chúng ta mặc khác ra đình quân nhân đi theo lặng cũng liền càng tốt này đó quân nhân nhóm đi theo tướng quân đánh đông giặc bắc nếu là có thể làm gia đình quân nhân quá hảo liền cũng càng tốt phùng trinh vừa nghe cười nói, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, nếu phu nhân như vậy tưởng, tìm cái thời gian, phu nhân liền cũng tự mình đi nói nói, việc này vẫn là phu nhân tới an bài thích hợp. Nói xong lúc sau, nàng trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Việc này nàng phía trước cũng chuẩn bị lợi dụng thương đổi bên này làm, xưởng cũng tương đương với đời sau nhà xưởng, một mặt nàng thu thập những cái đó ra trở về, sau đó làm công nhân nhóm thống nhất xử lý. Cứ như vậy cũng có thể bảo chất bảo lượng. Bất quá tự biết Trương Định Nam tâm tư lúc sau, nàng liền không tính toán cùng này đó khương tộc, nhưng cùng gia đình quân nhân nhóm đi thân cận quá. Để tránh ngày sau bị người đầu đề câu chuyện, nói nàng thô nặc nhân tâm. Người vô hại nhân tâm, lại cũng không thể không có phòng người chi tâm. Buổi tối Trương Định Nam, sau khi trở về, Lưu Mẫn Quân hầu hạ hắn ăn bữa tối, giữa mặt trải đầu qua đi, Lưu Mẫn Quân liền khoác tóc ngồi ở trên giường, cùng hắn nói lên chuyện này. Trương Định Nam nghe xong này kế hoạch cũng là đầy mặt ý cười, nhưng thật ra làm khó ngươi tưởng như vậy tru đáo, ta nhưng thật ra sơ sót. Người ý tưởng này hảo, có phụng nên tự giúp đỡ ngươi làm những việc này, ngươi cũng có thể thuận buồm xua gió. Lưu Mẫn Quân nói, phùng chính xác thật là kê có khả năng những việc này nặng làm hảo. Hơn nữa cực có trần mực, ta nhìn ra được tới, lấy nàng thông minh tài trí, nhất định cũng là tưởng được đến như vậy biện pháp, chẳng qua lại lưu trữ ta tới làm. Trương Định Nam cũng nhớ tới Tiêu Sơn hiện giờ càng thêm nội liễm, chỉ cảm thấy này phu thi hai người quả thực là chính mình phúc tinh. Người nếu là cảm thấy nàng hảo, ngày sau cũng nhiều dìu dắt một phen. Ta một cái nội chặt người, như thế nào để điểm người, nhưng thật ra người, ngày sau hảo sinh đối đãi người này đó các huynh, đệ, bọn họ đều là toàn tâm toàn ý vì người, những ngàn vạn chớ có làm người thất vọng buồn lòng. Lưu Mẫn Quân dặn dò nói. Trương Định Nam cười, ngươi còn nói tiêu sơn có hiền thế nếu bảo, ta lại cảm thấy, ta nãy hiền thế là tuyệt thế chân bảo. Hắn nói, đôi mắt lửa nóng nhìn trong lòng ngực nữ tử đỏ rực mặt cúi đầu hôn một cái, thấy nặng sắc mặt càng thêm đỏ, rốt cuộc vất tay đem giường mạng buông. Ngày thứ hai dù sao liền cùng lưu mẫn quân cùng đi khương tộc, nhân bên kia cùng hà sáo quân. Gia đình quân nhân bên này đi lại một phen. Này đó khương tộc nhân hiện giờ đã ở hà sáo an cư lạc nghiệp nhật tử quá so trước kia khá hơn nhiều hiện giờ bọn nhỏ cũng bắt đầu học tập đại đường văn hoa thậm chí bắt đầu học giảng đại đường lời nói khương người các dũng sĩ cũng không hề là làm dân tộc khương kỵ binh mà là trực tiếp nhập vào tiêu sơn kỵ binh doanh hết thảy làm đại đường kỵ binh này đó khương người đã sớm ngưỡng mộ trung nguyên văn hoa hiện giờ lại bị trương định nam thua dụng cho bọn họ đại đường bá tánh giống nhau đãi ngộ làm cho bọn họ từ trong lòng tiếp nhận rồi hà sáo quân thống trị hơn nữa thanh thản ổn định vì hà sáu quân đánh giặc mà này đó khương người phụ nữ và trẻ em nhóm cũng đi theo hà sáu quân gia đình quân nhân nhóm càng thêm quen thuộc ngày thường hai bên lui tới chặt trẻ hoặc là liền cùng nhau ở quả nho trong vườn công tác hoặc là liền cùng nhau cho nhau truyền thụ trồng trọt hoặc là trăng thả kể sáo hải tộc chi gian nhưng thật ra ở chung càng thêm hòa hợp lưu mẫn quân nhìn dáng vẻ này trong lòng cũng rất là cảm khái nhớ tới trước kia đọc sách sử Khương người cùng đại đường có thể nói là như nước với lửa, sinh tử chi địch, ai có thể nghĩ đến còn có hôm nay. Đủ thế này cừu hận cũng không phải trời sinh, chỉ cần xử lý thích đáng, mọi người đều có thể hòa hợp ở chung, có lẽ lại quá rất nhiều năm, những người này cũng sẽ đã quên chính mình là Khương người. Nghĩ vậy hết thảy đều là chính mình trượng phu thúc đẩy, nàng trong lòng. Cực hơi tự hào, thăm viếng này đó địa phương lúc sau, lưu mẫn quân càng là cảm thấy phía trước quyết định thập phần hảo. Làm những người này quá tốt nhất nhật tử, bọn họ mới có thể cạn thêm nỗi nhớ nhà. Hai nữ nhân kết phường, thực mau liệm phát ra thông cáo, đối mặt khương tộc nhân cùng Hà Sáo gia đình quân nhân tiến hành chiêu công. Này một hành động thực mau khiến cho rất lớn hưởng ứng. Ngày này, Tôn Kỳ Vân cũng nhận được chương tế thế mật tin, vội vội vàng vàng chạy về túc Châu. Lúc này, đây hắn mang theo kế hoạch đi vào Hà Sáo, kết quả chẳng làm nên trò chống gì. Trong lòng buồn bực khó tiêu, hiện giờ trường tế thế trong lòng theo như lời sự tình, lại làm hắn có chút trở tay không kịp, này một chuyến hà sáo hành trình, thực sự làm hắn không lớn thóng khoái. Ngồi ở trên xe ngựa, hắn quay đầu lại nhìn càng thêm sinh cơ bựng bừng hà sáo, trong lòng tựa hồ có chút dự cảm, đại tướng quân ý tưởng, tựa hồ cũng không nhất định là đúng. Tôn kỳ vân thế nhưng liền như vậy đi rồi, hai vị. Tiên sinh có biết chuyện gì? Đối với tôn kỳ vân mục đích. Trương Định Nam tự nhiên giành mạch, trừ bỏ đến Mãn lưu mẫn quân hội tốt châu đi, càng là tượng thám thính ha sáo hư thật. Lần này hắn đi vào nơi này, không có thể dẫn người đi, lại bị tống lão quấn lấy hạ mấy ngày cờ, thời thời khác khác có người đi theo, trừ bỏ biết ha sáo quân bên này nhiều một ít khương tộc nhân ở ngoài, cái gì cũng không thám thính nói. Đến nỗi hắn mang đến những người đó càng là biển nghiêm mật nhìn, liền quân doanh. Đại môn cũng chưa ra quá. Hiện giờ Tôn Kỳ Vân chẳng làm nên trò chống gì đi rồi, cái này làm cho Trương Định Nam có chút khó hiểu. Rốt cuộc hắn đối Tôn Kỳ Vân hiểu biết, người này tâm tính cứng cỏi, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Hơn nửa lòng có ngạo khí, tuyệt đối sẽ không ở chính mình như vậy tiểu bối trong tay bị thua. Cho nên có thể làm Tôn Kỳ Vân vội vàng rời đi hà sao, chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Bất quái Tống Lão cùng cung Nam Tinh cũng là vẻ mặt khó hiểu. Hai người đối với Tôn kỳ vân người này cũng không quen thuộc, mấy ngày nay tiếp xúc, tuy dặn cho nhau thử, nhưng là điều không có để lộ nội tình, cho nên lúc này cũng không nghĩ ra tôn kỳ vân rời đi nguyên nhân. Cung Nam Tinh nói, tôn kỳ vân người này ở đại tướng quân thuộc hạ, ra sao địa vị, tướng quân nhưng rõ ràng, hắn là ta phụ thân tâm phúc người, tín nhiệm trình độ vượt qua ta cùng Trương thừa tông, thậm chí bất luận cái gì đại sự đều sẽ tìm người này thương nghị. Cung Nam Tinh cùng Tống Lão nghe vậy. Đều sôi nổi vui đầu suy tư Cứ việc không biết rốt cuộc là vì chuyện gì Nhưng bọn họ trong lòng đều có một loại dự cảm Chuyện này đối với túc Châu Đối với Hà Sáo Đều là một kiện phi thường đại sự tình Một chốc một lát không nghĩ ra Tống lão nói Không bằng làm người cha cha kinh thành xảy ra chuyện gì Hy vọng chuyện này là chúng ta đa tâm Nếu không mặc kệ như thế nào túc Châu cùng Hà Sáo lúc này đều không nên đại động Thời cơ chưa tới a. Hắn già nuôi trên mặt lộ ra ưu sắc Cung Nam. Tinh cũng là vẻ mặt lo lắng. Tuy rằng loạn thế buông xuống, vấn đỉnh thiên hạ thời cơ sắp tới, nhưng là trước hết động cái kia, tuyệt đối là nhất bất lợi. Này giết vua đoạt vị nghịch tạc chi danh, ngày sau cần phải ở sách sử thượng nhớ thường một bút. Mặc dù không màng thanh danh, nhưng là ngày sau khởi nghĩa là lúc cũng muốn bị người trong thiên hạ bài xích, đại thất dân tâm. Thấy hai vị tiên sinh như thế coi trọng, Trương Định Nam cũng không dám chậm trễ, lập tức phá ra tâm phúc người ra. Rồi phút ngựa đi trước Kinh Thành cùng Tốt Châu tìm hiểu tin tức. Sau đó Trương Định Nam bên này còn không có được đến hồi báo, Phùng Trinh Thương đổi lại mang về tới một kiện về Kinh Thành bác quái tin tức. Thả này bác quái trung tâm nhân vật cùng Tốt Châu Trương Đại Tướng Quân có thể nói là, thập phần thân mật cùng Trương Định Nam cũng có mục tiêu liên lụy. Chẳng qua chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng, cho nên nàng có chút không thể tin được là thật sự, bất quá nghe được Tiêu Sơn nói. Lên Tôn Kỳ Vân vội vội vàng vàng rời đi hà sáo trở về Túc Châu lúc sau, nàng trong lòng lại cảm thấy cùng chuyện này có lẽ có chút quan hệ, liền làm tiêu sơn cấp Trương Định Nam mang tin, liền nói là có Kinh Thành truyền đến tin tức bẩm báo. Ngay thế tin tức, Trương Định Nam lập tức chịu kiến Phùng Trinh. Mặc dù nhìn thấy Trương Định Nam, Phùng Trinh cũng có chút khó có thể mở miệng, Kinh Thành hiện giờ đồn đại, Đương Kim Hoàng Thượng chính cung Hoàng Hậu Ninh Thị cũng không phải Ninh Phu. Nhân bà muội mà là, mà là ninh phu nhân. Nói các khác, cha ngươi bị người đổi nón xanh. Này mũ mang đến còn không nhỏ. Trương Định Nam nghe được lời này, quả nhiên sắc mặt ngốc lăng, không biết làm gì cảm tưởng. Phùng Trinh nói, này tin tức vẫn là một vị phúc vương phủ người truyền gia tới, bởi vì này tin tức quá mức không thể tưởng tượng, cho nên trong kinh cũng không có triển khai. Rốt cuộc hoàng đế tuy rằng hiện giờ không có quyền lợi gì, nhưng là tại đây kinh thành vẫn là có chút phân. lượng thả kia chính là thống trị đại đường nhiều năm hoàng thất dân chúng trong lòng vẫn là thập phần kính sợ không dám lấy nhắc cuốc chi mẫu tới làm đề tài câu chuyện sau khi nói xong nàng liền cũng không cần phải nhiều lời nữa loại này thời điểm vẫn là ít nói thì tốt hơn tuy rằng nàng cũng không lớn thích trương đại tướng quân nào đó tác phong bất quá chuyện này rốt cuộc không phải thể diện sự tình đối với toàn bộ trương ra tới nói đều thật mất mặt ngẫm lại trương đại tướng quân tức phụ thế nhưng giả màu bào mùi tiếng cung làm hoàng hậu, này quả thực chính là quân nhục thần thê. Hơn nữa này thê tự giống như vẫn là tự nguyện. Nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy, một chút âm tính đều không có truyền ra tới. Phùng Trinh còn bên trái tư hữu tưởng, Trương Định Nam đã sắc mặt nghiêm túc đều ở thư phòng đi rồi vài vòng, một lát sau, đột nhiên nói, hôm nay chuyện này, chớ có truyền ra đi, phụ nhân bên kia gần nhất nhắc mãi ngươi, ngươi đợi lát nữa đi bồi nàng trò chuyện. Đi! Đây là làm nàng đi về trước. Phùng Trinh tự nhiên sẽ không không mặc mũi sắc, lập tức liền đi rồi. Đến nỗi nghe được kia kiện bác quái, nàng tự nhiên sẽ không lại truyền ra đi. Bất quá nàng nhớ tới Tốt Châu Trường Tế thế, thầm nghĩ này đường đường chấn quốc đại tướng quân phát sinh chuyện như vậy, cũng không biết làm gì cảm tưởng. Trương Định Nam tuy rằng sẽ không đem này mất mặt xấu hổ sự tình cấp nói ra đi, bất quá lại cũng không chuẩn bị gạt chính mình hai vị quân sự. Chờ Phùng Trinh. Vừa đi, hắn lập tức triệu tập hai vị quân sư tiến đến thương thảo. Việc này tốt châu đã một mảnh áp lực thấp nặng nề Đại tướng quân thu được một phần đến từ kinh thành thư tín lúc sau, liền đem chính mình nhốt ở thư phòng, thời gian rất lâu đều không thấy người. Thật vất vả ra thư phòng lúc sau, cả người đằng đằng sát khí cũng không ai dám cùng hắn nói chuyện, chờ thiếu tướng quân trơn thừa tông trở về lúc sau, đại tướng quân trên mặt sát khí càng trọng, trực tiếp liền đem thiếu tướng quân. Lại chạy về trong quân nhanh đi. Bất quá thực mau, hắn lại làm người cấp trương thừa tông tặng ăn dùng đồ vật qua đi, đối hắn tiến hành một phen chấn an. Này một phen động tác làm những người khác đều sợ không được đầu óc. Chỉ có trưởng tế thế chính mình biết, chính mình nội tâm lúc này thống khổ. Hơn hai mươi năm trước, hắn nhận thức Ninh Thị Ninh Phi Loan, hơn nữa cùng nàng kết thành phu thê. Hai người ân ái phi thường, nàng lại thập phần thông tuệ, làm hắn con đường làm quan hiểu rõ từ. Kinh thành bình thường quân coi giữ, biến thành hôm nay đóng giữ một phương cầm binh đại tướng. Hắn trong lòng không có lúc nào là, không tôn kính yêu thích thê tử. Lúc trước thê tử sau khi chết, hắn vạn niệm câu hôi, lên sân khấu giết địch càng là dũng mãnh không sợ chết, giết mọi vợ nét xả bà thước, càng là làm hắn ở trong quân tạo cực đại uy tín, trở thành phương bắc biên cảnh chân chính chủ nhân. Vì thừa tông, hắn cứ địa vị thấp hèn thương hộ nữ tử, chính là vì làm thừa tông không bị người. Khi dễ, ngày sau địa vị không chịu uy hiếp, càng là tự mình đem thừa tông đặt ở bên người tự mình dạy dỗ. Hắn không có lúc nào là không hề tưởng niệm thê tử, càng là lo lắng thê tử trách hắn làm không tốt. Nhưng mấy năm nay một khang nhiệt tình, chờ nhìn đến này phong phúc vương đưa tới thiên lúc sau, lại làm hắn cảm thấy chính mình này, hơn hai mươi năm hành động quả thực là một hồi chê cười. Hắn trong lòng phẫn nộ một hồi, hận không thể giết sạch mọi người. Chính là bình tĩnh lại lúc sau, hắn lại phát hiện chính mình quá mức xúc động, suýt nữa nói. Gần nhất hắn cũng hoàn toàn không có thể xác định tin Trung theo như, lời hay không là thật. Thứ hai, hắn cũng không thể liền bởi vì một phong thơ liền hoài nghi thê tử Trung Chinh. Cho nên mặc dù nhìn thừa tông có chút giận cho đánh mèo, nhưng là xong việc cũng có chút áy náy. Mặc kệ như thế nào, lúc này Phi Loan không còn nữa, hắn đều phải hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này. Đến nỗi mặt khác, đến muốn nhìn việc này trải qua mới có thể biết. Cho nên trường tế thế tiến phái người đi cấp tôn kia vân truyền tin, một mặt lại làm người bí mật vào kinh, điều tra việc này. Mặc kệ như thế nào, chuyện này hắn đều phải tra cái cha ra manh mối. Tướng quân phủ đông uyển bên này, Lưu mẫn Thục cũng đang ở bụng bực. Nàng kia tra chồng đại tướng quân cũng không biết là đã phát cái gì tiên, thế nhưng đem thật vất vả trở về chương thừa tông lại cấp đuổi đi ra ngoài. Làm nàng bên này bạch bạch đợi một ngày không nói, lại còn có có người đồn đại chương. Thừa tông thắt sủng Nhị công tử sắp đắc thế. Sao có thể? Đối với tương lai sự tình, Lưu Mẫn Thục tự nhận là chính mình là nhất rõ ràng bất quá. Đời trước nàng tuy rằng đối bên ngoài sự tình không rõ ràng lắm, nhưng là chương tế thế khởi binh tự lập vì vương lúc sau, xác thật là lập chương thừa tông vì thái tử. Khai ở Tốt Châu khai thái tử phủ đâu? Đến nỗi chương định nam. Trừ bỏ ngẫu nhiên đánh giặc trải qua tốt trâu trở về một chuyến lúc sau, mỗi lần đều vội vội vàng vàng rời đi, mặt khác, thời gian đều là đại ở hà sáo bên kia. Nói khó nghe điểm cũng chính là bị lưu đày ở hà sáo chỗ đó thôi. Nàng không tin Trương Thừa Tông thất thế, cho nên căn bản một chút cũng không lo lắng Trương Thừa Tông sự tình. Buồn bực lúc sau, nàng khiến cho người đi tiệm xa xôi bên kia xem tiêu dịu dịu lưu ra của hồi môn ở bên người nạn lão mụ tử hơn phân nửa đều là bên người nàng vũ em mấy cái bà vũ đối nạn thập phần hảo lại nguyện ý nghe nạn phân phó biết nàng gã lại đây phía trước chứ? thừa tông liền có cái này gì nương cảm thấy nàng ủy khuất liền có người bày mưu tính kế làm tiêu diệu diệu ăn dược liền không thể có hài tử chính là ai biết tiêu diệu diệu mạng lớn này dược thế nhân không ăn thành ngược lại có thai mà nàng mang thai lúc sau đại tướng quân cũng thập phần coi trọng Tự mình phái người nhìn, đồ ăn phương diện không hạ thủ được. Thả hiện giờ nàng đều vào cửa, nếu là tiêu diệu diệu hại tự xảy ra sự tình, tự nhiên là nàng hoài nghi lớn nhất cho nên lưu mẫn. Thục lần này đều là thập phần sáng suốt không có động thủ. Hiện giờ vào trong phủ, trở thành trương thừa tông thê tử, có một số việc nàng cũng nghĩ thông suốt, dù sao nàng ngày sau là muốn mẫu nghi thiên hạ người, cũng không thể dung không dưới một cái tiểu thiếp mà thôi nếu là cái này tiêu diệu diệu sinh cái nữ nhi kia cũng liền thôi ngày sau có rất nhiều cơ hội xoa sờ nàng nhưng ngày sau nếu là sinh đứa con trai kia như vậy lớn lên thời gian nàng động thụ cơ hội cũng không phải ít đến lúc đó tổng phải làm thần không biết quỷ không hay suy nghĩ cẩn thận lúc sau nàng không chỉ có không có lại khó sự tiêu diệu diệu ngược lại thường xuyên thấy người đi xem nàng biểu hiện thập phần rộng lượng Ngay cả Trương Thừa Tông đều khen nàng không hổ là thế ra danh môn chi nữ xuất thân, lòng dạ khí độ thật sự bất phàm Trương Thừa Tông tự nhiên sẽ không biết, nàng sợ dĩ làm như vậy là bởi vì ở cảnh trong mơ, Trương Thừa Tông chính là đối như vậy tâm tính lưu mẫn quân yêu sâu sắc. Tuy rằng thường xuyên không mừng nàng một ít làm, nhưng là đối nàng sát thật nhất đặc biệt. Đó là nàng cái này người ngoài đều có thể nhìn ra được tới cho nên lần này nàng cũng gãi đúng chỗ ngứa làm bộ hắn thập phần thật tính cách hiện giờ xem ra này biện pháp nhưng thật ra thập phần hiệu quả lưu mẫn thục trong lòng âm thầm đắc ý phu nhân tiêu di nương bên kia hết thảy đều hảo thập phần niệm phu nhân ngày hảo đâu bất quá ta xem kia tiểu đệ tử cũng là lên không được mặt bàn cả ngày để mặc mộc cũng không biết là chuyển cho ai xem đâu đi xem tiêu diệu diệu vú em chịu mà mà lắc mông liền vào nhà Đầy mặt chấm chọc nói tiêu diệu diệu tình huống. Tả hữu bất quá là cách thi tiền đồ vật, cũng bất quá là tưởng mỹ hoặc thiếu tướng quân. Hừ, cũng không chiếu gương nhìn xem, thiếu tướng quân sẽ coi trọng nàng. Lưu Mẫn Thục cũng là đầy mặt khinh thường nói. Triệu Ma Ma tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa, đúng vậy, nếu là hôm nay thiếu tướng quân đã trở lại, nhất định vẫn là tới phu nhân. Ngài trong phòng, nàng bên kia, thiếu tướng quân nhưng đã lâu không đi qua. Lưu Mẫn Thục nghe vậy, sắc mặt sắc thật đổi đổi. Tuy rằng trương thừa tông đi thiếu, chính là bên kia cố tình liền có mang. Xem ra vẫn là đến tìm cơ hội làm nhà mẹ để bên kia lộng tốt hơn dược tới bổ bổ thân mình sớm rút hoài thượng. Hơn nữa nhất định phải ở trương thừa tông trở thành thái tử phía trước hoài thượng. Bất quá nàng tựa hồ có chút nhớ không rõ nhà mình công công là khi nào khởi nghĩa. Nàng một cái giật, mình sắc mặt kích động đứng lên. Tựa hồ, nhật tử cũng không phải quá xa. Tôn Kỳ Vân trở lại tướng quân phủ thời điểm, phòng trần mệt mỏi, trên mặt mặt sám mài cho, tiều tụy không ra hình người, vừa thấy liền biết là ngày đêm lên đường, màn trời chiếu đất trở về. Vừa đến trong phủ, hắn liền lập tức lung lay đi gặp đại tướng quân Trương Tế Thế. Mà giờ phút này, Trương Tế Thế đã thu được đến từ kinh thành bên kia tin tức. Như vậy xem ra, hoàng hậu hạnh vi cử chỉ, xác thật cùng phu nhân thực. Tương tự. Tôn Kỳ Vân vội vàng chạy về Tốt Châu Thành, liền vì làm trương tế thế bình tĩnh. Chỉ là nhìn đến này đưa về tới mật tên sau, tuy là hắn cũng có chút không chấn định. Không thể không nói, Tôn Kỳ Vân lúc trước đối với vị này Ninh Phu Nhân, cũng là có chút không bình thường tình tố. Nhưng là hắn làm mưu sĩ, từ trước đến nay thanh tâm quả dục, lại cảm thấy chỉ có trương tế thế người như vậy Trung Long Phượng, mới xứng đôi Ninh Phu Nhân như vậy nữ tử, liền đem, trong lòng, chậm rãi biến thành kính trọng. Nhưng hôm nay chính mình trong lòng cái kia cáo không thể phàn người, thế nhưng giả chết vào cung, hắn này tâm tình cũng có chút phức tạp. Tuy rằng việc này còn chưa xác định, cũng làm nhân tâm trung không vui. Trường tế thế hung hăng ở cái bàn đấm đánh. Lúc này được đến hai phong thư, càng thêm làm hắn thấy được một ít hiện thực. Lúc trước Ninh Thị qua đợi thời điểm, hắn đang ở ngoại trên chén. Sau khi trở về, Ninh Thị liền đã chết, chỉ để lại thừa. Tông đứa nhỏ này hơn nữa bởi vì thời gian lâu lắm, nữ thị đã sớm hạ tán, hắn liền cuối cùng một mặt cũng chưa có thể nhìn thấy. lúc trước nếu không phải tướng quân vũ tâm phúc người đều nói như thế, hắn cũng không dám tin tưởng nữ thị là thật sự đã chết. tôn kỳ vân thở dài nói, tướng quân, việc này ta còn là cảm thấy có kỳ quặc, ngươi cũng không nên rối loạn tâm thần. chuyện này vẫn là muốn tìm một cơ hội giáp mặt biết rõ ràng mới được, bằng không chẳng phải là làm phu nhân dưới suối. vàng không nhắm mắt. Chuyện tế thế trong lòng chấn động, tự hồ cũng cảm thấy chính mình hiện giờ cách làm, làm chính mình thay tử danh dự đã chịu nghĩ ngờ, nếu cuối cùng chứng minh này tin tức không là thật, chẳng phải là làm Phi Loan bị ủy khuất. Hảo, ta tự mình đi một chuyến kinh thành, chuyện này ta nhất định phải lỏng cái rõ ràng. Tướng quân, chuyện này, chỉ sợ ngươi không thể tự mình tiến đến. Nếu đây là phúc vương quỷ kế, đến lúc đó chỉ sợ ngươi đi kinh thành liền chúng bảy giật có, đi mà không có về kia muốn như thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy coi như cái gì cũng chưa phát sinh sao? Kỳ Vân, ngươi đừng biết ta tâm tư. Trưởng tế thế mặt lộ vẻ thống khổ. Ta biết tướng quân tâm tư, nhưng ta cũng biết tướng quân chí nguyện to lớn. Nếu là một bước sai, từng bước sai, tướng quân sẽ cách này vị trí càng ngày càng xa. Tôn Kỳ Vân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, tuy rằng hắn cũng muốn biết chân tướng, nhưng là cùng này so sánh với hắn càng coi trọng chính là trường tế thế vấn. Đỉnh chi lộ. làm mưu sĩ, chỉ có chính mình chủ công ngồi trên cái kia vị trí, mới là hắn suốt đời mong muốn. Ngày sau danh rũ thiên cổ, sách xử phía trên nhất định có hắn Tôn Kỳ Vân vị trí. Trường tế thế đầy mặt thống khổ, gắt gao nắm nắm tay, vẫn luôn ở trên bàn chuột đánh vài cái. Tôn Kỳ Vân cũng không có nói thêm nữa, chỉ là gắt gao nhìn hắn phát tiết. Qua một hồi lâu, trường tế thế mới ngồi ở ghế trên, người nói. Nếu thật là như vậy, phu nhân lúc trước chính là tự nguyện, tôn kỳ vân này. Một chút cũng thật sự không biết như thế nào trả lời, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Trượng tế thế sắc mặt càng thêm khó coi. Kỳ thật vấn đề này không cần hỏi, hắn cũng có thể đủ đoán được ra tới. Nếu không phải tự nguyện, mấy năm nay chẳng lẽ liền không có một lần cơ hội cho hắn truyền tin sao? Thả lúc trước là ở tốt châu địa giới, nếu thật là không muốn, há có thể đi như vậy nhỏ giọng vô tức. Kỳ vân, chuyện này ta không yên tâm người khác đi làm, ngươi tự mình đi một chuyến kinh thành, thay ta. Làm thỏa đáng việc này, ta nhất định phải biết năm đó chân tướng. Tướng quân, ngươi yên tâm, ta chắc chắn làm thỏa đáng việc này, chính mắt trông thấy vị kìa. Tôn Kỳ vân lúc này trong lòng có chút dự cảm, chuyện này sẽ trở thành Tốt Châu biến chuyển. Hán cũng không biết chuyện này lúc sau, Tốt Châu sẽ biến thành bộ dáng gì. Tốt Châu tướng quân phủ Phật đường phu nhân tựa hồ là tôn tiên sinh đã trở lại ngô ma ma ăn mặc một thân tố sắc trường bạo vào phật đường thấy quỳ gối niệm hương bồ thường đang ở niệm kinh trương phu nhân chạy nhanh đi qua đi nhỏ giọng nói trương phu nhân dừng niệm kinh động tác trên mặt lộ ra cổ qua ý cười nói như vậy kia chuyện là sự thật ngô ma ma làm trương phu nhân tâm phúc người tự nhiên cũng biết này trong đó bí mật có chút không cam lòng nói nếu là thật sự phu nhân cũng quá oan ổn Vì như vậy cái nữ nhân, tướng quân như vậy bị khuất phu nhân ngươi hiện giờ còn đem ngươi giam lỏng ở tướng quân phủ, thật là khổ phu nhân. Trương phu, nhật lại đứng lên, trong tay kia cùng phật trâu một chút một chút di động tới, này tính cái gì khổ? Ta cả đời này chỉ có định nam này một cái dựa vào, hiện giờ hắn đã có tiền độ, lại đã thành ra thất, mẫn quân kia hại tử thực hảo, ngày sau cũng có thể chiếu cố hảo định nam. Ta còn có cái gì hảo lo lắng? Như vậy Phật đường bên trong niệm kinh bái Phật, vì ta nhi cầu phúc, đây mới là chân chính hưởng phúc đâu. Đến nỗi bên ngoài những cái đó đánh đánh giết giết sự tình, ta cũng không vui nhọc lòng. Cũng chỉ có phu nhân nghĩ thoáng, nhìn một cái hiện tại trong phụ kia hai cái tiểu đệ tử, từng bước từng bước đều không bớt lo. Cái kia tiêu ra nha đầu, nguyên bản tưởng cái đơn thuần không biết sự, hiện giờ cũng là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, còn có cái kia danh môn lưu ra cô nương. Còn nói cái gì là thi thư lễ nghi chi ra, những nhìn một cái nàng kia tranh giành tình cảm, hư tình giả ý bộ dáng ai, thật là ổn có này biểu. Đại công tử thế nhưng còn bị các nàng cấp lừa gạt ở. Ngô mà ma ngẫm lại mấy năm nay trong phủ cỡ nào sạch sẽ, an an bình ninh. Hiện giờ Trương Thừa Tông cưới hai nữ nhân vào cửa sau, này nồi trạch liền biến chướng khí ngủ mịt, cả ngày hạ dược hạ độc đương các nàng này đó lão nhân đều là người chết đâu Này đó tiểu suyết, nhà mình phu nhân đều khinh thường đi chơi. trương phu nhân thấy nàng nay tức giận bất bình, cười nói, có người diễn kịch cấp chúng ta xem, còn có không xem đạo lý. Làm các nàng đi nháo đi. Trưởng tế thế không phải cảm thấy chính. Mình dạy ra nhi tử ngàn hảo vạn hảo sao, ta nhưng thật ra nhìn xem, hắn kia trước nay không trải qua sự nhi tử, như thế nào bị phu nhân đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Phu nhân nói tự nhiên cũng đúng, chỉ là kia tiêu ra nha đầu bên này. Ta rốt cuộc vẫn là niệm phùng trên quan hệ. Nhà đầu này như vậy nháo, ngày sau ta xem cũng sẽ không có cái cái gì kết cục tốt Hiện tại Trương Thừa Tông đã thành hôn, chính thức nhưng vẫn không có sợ ra, mà chắc thất ngược lại trước có màn, này trong đó. Nguyên do, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia chính thức không nghĩ ra, chỉ sợ kia lưu ra cô nương còn ở dương dương tự đất, không nghĩ, tới chính mình đã sớm bị chính mình nhắc trứng mắt tiểu nhân vật cấp lộng một tay. Bất quá chuyện này, nàng tự nhiên cũng không như vậy hảo tâm nhắc nhở cái kia cái gọi là đại thiếu phu nhân. Này nữ tử vào cửa lúc sau, cũng đối phu nhân không có gì sắc mặt tốt, như vậy không tôn kính bà mẫu người, hẳn là chịu chút giáo huấn Cũng không nghĩ, phu nhân tốt xấu kinh. Doanh tướng quân phủ hơn 20 năm, đại tướng quân lại như thế nào, cũng không có khả năng sơ so phu nhân giải nội trạch. Này nội trạch, vẫn là phu nhân thiên hạ. Nếu không phải phu nhân hiện tại không nghĩ quản lý tướng quân phủ sự tình, còn luôn được đến nàng một cái tân tức phụ khoa tay múa chân sao. Trương phu nhân nói, cô nương này biến thành như vậy, không phải cũng có người một phần công lao. Lúc trước nếu không phải người nhắc nhở nàng, bị kia lưu ra nữ hạ dược, nàng thiếu chút nữa. Trung thân không thể sinh dựng, nàng tự nhiên cũng sẽ không đã chịu kích thích biến thành như vậy. Ngô mạ ma nghe vậy có chút quẩn bách. Ta cũng là niệm phùng chinh, mới giúp nàng một phen. Trương phu nhân cười cười, được rồi, ngày sau này tướng quân phủ sự tình, chúng ta cũng ít quản thì tốt hơn. Làm hơn hai mươi năm trương phu nhân, nàng cũng mệt mỏi. Này tâm, cũng lạnh. Trường tế thế tưởng như thế nào luyện như thế nào, nàng chỉ cần nhi tự hào là được. Có chút người tâm ấm không được. Nàng dứt khoát cũng không cần. Tốt cho mọi việc tạm thời không đề cập tới, hà sáo bên này đã khu chiên gõ mỏ bắt đầu tiếp thu các nơi tới lưu dân. Này kế hoạch vốn chính là cung Nam Tinh nói ra, có phụng Trinh Tứ Hải Thương hội thành viên hành tẩu thiên hạ, ở những cái đó dân chạy nạn trúng bốn phía tuyên truyền, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ngàn dặm xa rồi đi vào nơi này. Trải qua lạng lội đường xa lộ trình, cũng đem những cái đó thân thể đã thập phần suy yếu người cấp đào thải rử. Những người đó không có thể đi đến Hà Sáo, liền đã chết ở trên đường. Đối với chuyện này, thật sự làm Tiêu Sơn trợ lên càng võ tướng vẫn hận không thôi. Ở đại đường thổ địa thượng, nãy đó gặp tai họa đại đường con dân, thế nhưng không có một người nguyện ý tiếp thu bọn họ. Như vậy lớn lên một đoạn đường thượng, trải qua như vậy nhiều thế gia đại tộc đất Phong, lại không một cái thế gia nguyện ý lấy ra lương thực tới thu dụng bọn họ, cho bọn hắn sống sót cơ hội. Nhìn nãy đó đi vào hà sáo dân, chạy nạn gầy chưa cả xương bộ dáng, một ít tâm huyết háng tử nhóm cũng nhịn không được mặt nước mắt. Trương Định Nam cũng là trầm mặt thật lâu sau, sau đó phát xuống mệnh lệnh, làm bọn lính bắt đầu lấy ngũ vì đơn vị, chấn an này đó đến cậy nhờ mà đến dân chạy nạn. Dân chạy nạn nhân số quá nhiều, thả phụ nữ và trẻ em rất nhiều, làm quân nhân nhóm coi chừng thực sự không có phương tiện, cho nên hắn cùng lưu mẫn quân thương nghị, nam nhân từ trong quân tạm thời an chí xuống dưới, các nữ nhân tắt, trước an chí ở ra đình quân nhân khu bên trong, ở bên kia cho bọn hắn xây nhà. Đầu mấy ngày trước từ hà sáo bên này cung cấp lương thực dưỡng bọn họ, chờ khổi phục thể lực liền thích hợp cho các nạn an bài công tác, làm các nạn lợi dụng lao động đổi lấy lương thực. chờ an chế thỏa đáng lúc sau, lại bắt đầu phân đồng ruộng. Hà sáo khác không thiếu, thổ đĩa nhưng thật ra bó lực. Tuy rằng không thích hợp gieo trồng lúa nước, nhưng là lúa mạch cùng đậu nành nhân thật ra có thể loại. Dù sao điều, là lương thực nạn dân nhóm cũng sẽ không có ý kiến. Hơn nữa nam nhân có thể tiến vào trong quân hiệu lực vì người nhà miễn thuế, các nữ nhân tắc có thể tiến vào phùng trên nhà xưởng cùng quả nho viên công tác. Hết thảy đều thập phần thỏa đáng. Đâu vào đây công tác làm này đó trải qua ngàn khó vạn hiểm đi vào hà sao, dân chạy nạn nhóm cuối cùng an tâm. Có chút các nam nhân thậm chí ngồi dưới đất khóc lên, oa a, người như thế nào liền không chống a, ngươi nhìn xem, nơi này có lương thực, nơi này có đồng ruộng, ta có ăn. Hai tử cha hắn, ta cùng bọn nhỏ tới rồi, nơi này thật sự phân đồng ruộng, ta về sau sẽ không chết đói. Một nữ nhân cũng ở ôm hai tử khóc lớn. Nàng nam nhân đem lương thực cho nàng cùng bọn nhỏ, chính mình đói chết ở trên đường. Cùng loại tình huống như vậy, chỗ nào cũng có. Tuy là phùng trinh kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bị cảnh tượng như vậy sợ chấn động. Lưu mẫn quân càng là che miệng khóc lên, khóc lóc khóc lóc, đột nhiên đôi mắt một bế, té xỉu qua đi. Cũng may Phùng Trinh cách gần, chạy nhanh đem người đỡ. Bên cạnh thì nữ cùng lão mộ tự cũng chạy nhanh đem người đỡ. Phùng Trinh hô, chạy nhanh đi tìm đại phu. Hà sáu tướng quân phủ. Trương Định Nam nghe tin vội vàng chạy về trong phủ, liền khôi giác cũng chớ thay thế, liền trực tiếp đi hậu viện chính phòng. Mới vừa vào phòng, liền nhịn đại phu ở thu thập hòm thuốc. Lưu Mẫn Quân vẽ mặt ý cười dựa vào trên giường, thấy hắn tới, trên mặt nhu nhu cười. Trương Định Nam sốt ruột đi qua đi ngồi ở trên nếp giường, nghe người ta tới bao, nói người té xỉu, là nơi nào không khỏe? Có phải hay không này trận quá vất vả? Lưu Mẫn Quân ngượng ngùng cúi đầu. Trương Định Nam thấy thế, lại chạy nhanh hỏi một bên đại phu, phu nhân thân mình cái dạng gì, nhưng có cái gì vấn đẹp? Đại phu vội nói, phu nhân này không phải bệnh, là hỉ. Trương Định Nam vừa nghe, ngơ ngác nói, cái gì hỉ? Người đều té xỉu, nơi nào tới hỉ? Phùng Trinh ở bên cạnh vẫn luôn an tĩnh không nói chuyện, thấy hắn cái này phản, ứng tức khắc phục một tiếng bật cười. Tướng quân, đây là cái gì hỉ? Vẫn là làm phụ nhân nói cho ngươi đi, ngươi nhân đừng làm khó dễ đại phu. Này lão đại phu lại nói tiếp cũng là trong quân quân y, phỏng chừng cũng rất ít cấp nữ nhân đem hiểm mạch này một chút lại nói tiếp, mặt già đều có chút không được tự nhiên. Trương Định Nam nghe vậy, nghi hoặc nhìn Lưu Mẫn Quân, Mẫn Quân, này rối cuộc là làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái, Lưu Mẫn Quân mặt đã sớm hồng thấu, liếc xéo hắn một cái, cắn môi nhỏ giọng nói, người cái này ngốc tử, ngươi đều phải làm ra, làm ra. Trương định nam đầu đột nhiên trống rỗng, nửa ngày không phản ứng lại đây, giây tiếp theo, đột nhiên kinh đứng lên, đầy mặt kích động nói, Mẫn Quân, ngươi lạ nói, ngươi, ngươi có, Lưu Mẫn Quân không nghĩ tới hắn sẽ lớn như vậy phản ứng, thấy hắn thế nhưng muốn ồn ào ra tới, chạy nhanh lôi kéo hắn, hảo, biết là được để cho người khác nghe được nhiều thẹn thùng trong phòng người đều che miệng nở nụ cười trương định nam tự đắc nói đây là chuyện tốt như thế nào thẹn thùng ta hận không thể toàn bộ hà sáo đều biết chúng ta tướng quân phu nhân có hỷ, ta trương định nam cũng muốn có nhi tử ha ha ha ha làm một cái đã từng cũng chưa tâm tư thành thân người hiện giờ không chỉ có khiêu the ở bên còn lập tức phải có nhi tử hắn trong lòng nhịn không được đắc ý giàu dạt Phùng Trinh thấy bọn họ hai vợ chồng bộ dáng này, trong lúc nhất thời có chút hâm mộ. Nàng cùng Tiêu Sơn cũng bắt đầu, chuẩn bị muốn hài tử có một thời gian, nên chuẩn bị đều chuẩn bị nhưng vẫn luôn cũng chưa tin tức tốt. Mà Trương Định Nam cùng Lưu Mẫn Quân lúc này mới thành thân bao lâu đâu, tin tức tốt liền truyền ra tới. Nàng chính thở dài, bên cạnh Lưu Mẫn Quân lão mộ tử nói, tướng quân, này một chút hài tử còn không có mạng ba tháng. Cũng không thể đem tin tức truyền ra đi, xe dọa đến hài tử. Chờ ba tháng lúc sau mới có thể nói. Trương Định Nam Nhân thật ra không biết chuyện này, nghe được lão mù tử. Nói như vậy, cũng không dám không tin, liền gật đầu, thảo, vậy chờ ba tháng lúc sau lại nói. Hắn lại nhìn quân y lão đại phu, còn có cái gì phải chú ý, người lại nói cẩn thận điểm. Lão quân y nghe vậy, trên mặt có chút xấu hổ, ẩm thực phương diện nên công đạo cũng đều công đạo. Chỉ có chút sự tình muốn đơn độc công đạo tướng quân. Tổng không thể làm trò phu nhân mặt, nói nhân ra hai vợ chồng kia phương diện sự tình đi. Trương Định Nam tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái có cái gì không thể. Giáp mặt nói, bất quá hắn cũng là cái cẩn thận người, liền cũng theo quân y, hảo, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, ngươi cùng ta hảo hảo nói. Lại đối lưu mẫn quân ôm nhù nói, ta đi ra ngoài cùng đại phu hảo hảo nói nói. Ngươi trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta liền trở về bồi ngươi. Ân. Lưu Mẫn quân đỏ bừng mặt lên tiếng, trong mắt lại có chút không tha, mới làm cha mẫu, luôn là hy vọng hai người ở chung, cùng nhau nói chuyện hài tử sự tình. Loại cảm giác này thật sự quá xa lạ, nhưng là lại thật hiếm lạ. Trương Định Nam trong lòng tự nhiên cũng là loại này ý tưởng, cho nên chạy nhanh lôi kéo Đại Phu đi ra ngoài, chuẩn bị sớm một chút đem là xong xuôi. Liền trở về cùng Lưu Mẫn Quân nói chút hai tử đề tài. Nhìn Trương Định Nam đi ra ngoài, Phùng Trinh mới ngồi vào trên mép giường, chúc mừng phu nhân, nhanh như vậy liền có tính tức tốt. Lưu Mẫn Quân cũng là trong lòng một mảnh vui sướng, ngươi cũng mau chút, đến lúc đó chúng ta hai nhà còn có thể kết thân đâu. Lưu Mẫn Quân cũng cùng Trương Phu Nhân giống nhau, không phải thật coi trọng giọng rõi. Hơn nữa lấy tiêu sơn cùng Phùng Trinh hiện giờ thành tựu, ngày sau giọng rõ rõi cũng sẽ không kém, nếu là thật có thể kết thân. Tin tưởng đó là định nam bên kia cũng sẽ cao hứng. Phùng Trinh cười cười, này còn phải xem duyên phận đâu. Nàng trong lòng cũng có chút mất mát, cũng không biết khi nào có thể có tin tức tốt. Tuy rằng nàng cũng không phải thực sốt ruột muốn hai tử, chính là như vậy vẫn luôn không hoài thượng, nàng. Trong lòng cũng lo lắng. Rốt cuộc trước kia Phùng Trinh nhi thân thể cũng không tốt, bị thương đấy. Nàng lo lắng là thuộc về không dễ dàng sinh dục thể chất nếu về sau cũng ngoài không thượng kĩ nhưng làm sao bây giờ học nhân ra như vậy cấp tiêu sơn tìm tiểu thiếp nặng nhưng làm không được hơn nữa không thể có được chính mình hài tử trong lòng cũng có chút tiếc núi tuy rằng lương mẫn quân có hiểu chuyện này cũng không có bốn phía tuyên dương bất quá tóm lại có mấy cái cảm kích người truyền lại tin tức cho nên hà sáu quân một ít thượng tần cũng biết chương định nam chuyện này hỉ sự bởi vì kiên kỵ Cũng liền không có đưa ra chúc mừng sự tình, chỉ trộm cấp Trương Định Nam chúc mừng. Tiêu Sơn mấy người tự nhiên cũng biết cái này hỷ sự. Sau khi trở về liền cùng Phùng Chính nói lên chuyện này, giữa mày cũng là thập phần vui mừng. Đối với Tiêu Sơn bọn họ những người này tới nói, Trương Định Nam có hậu là rất quan trọng một việc. Không nói hiện tại bọn họ đã nhận định Trương Định Nam là chủ đưa ra giải quyết chung, đó là Trương Định Nam vẫn là nguyện trung thành đại đường hoàng thất con nối rõi đối với tiêu sơn bọn họ như vậy cấp dưới tới nói cũng là, thập phần quan trọng. Chỉ có chương định nam có người thừa kế, hà sáo quân mới sẽ không lo lắng về sau bị những người khác tiếp nhận, bọn họ những người này mới có thể càng thêm ổn định. Phùng trinh đối bọn họ loại này tâm lý vẫn là thực hiểu biết. Nàng trữ kia xem qua một cái xuân thu thời kỳ chuyện xưa, nghe nói xuân thu. Thời kỳ quý tộc Đất Phong, một khi quý tộc đã không có người thừa kế, Đất Phong liền sẽ bị quốc quân thu hồi, ban thưởng cấp mặt khác quý tộc. Này đó nguyên bản ở Đất Phong thập phần phong cảnh ra thần nhóm liền thành con chồng trước, hơn nữa vẫn là bị tân nhân chủ nhân gác bỏ con chồng trước, bởi vì bọn họ tiền nhiệm chủ công đoàn tử tuyệt tôn, ở người khác xem ra đây là thật không may mắn. Này đó bị lưu lại người tự nhiên cũng là bị cho rằng bất tường. Đương nhiên, tiêu sân bọn họ tự nhiên. Sẽ không gặp được loại này quẩn bất sự tình, bất quá nếu Trương Định Nam thật sự phát sinh như vậy sự tình, Tiêu Sơn bọn họ tình cảnh liền sẽ rất nguy hiểm. kia mới tế chủ nhân tự nhiên sẽ nghĩ cách diệt trừ bọn họ này đó của thuộc hạ. Đáng tiếc hiện tại còn không thể ăn mừng, bằng không chúng ta khẳng định muốn lôi kéo tướng quân hét lớn một đốn. Chúng ta này đó các huynh đệ nhân đã lâu không cùng tướng quân uống qua rượu. Buổi tối ngủ thời điểm, Tiêu Sơn còn ôm chính mình tức phụ hưng. Phấn nói việc này, Phùng Trinh lại có chút rầu dĩ không vui. Nàng có thể nghe được ra tới, Tiêu Sơn trong giọng nói có chút hâm mộ. Đây là Tiêu Sơn theo bản năng biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ liền chính hắn cũng chưa chú ý. Nhưng Phùng Trinh rốt cuộc là cái người đứng xem, chỉ nghe hắn ngữ khí, xem hắn thần sắc, liền biết hắn nội tâm ý tưởng. Tiêu Sơn nói nói, phát hiện chính mình tức phụ không phản ứng, cúi đầu nhìn lên, đã ngủ rồi. Hẳn cười tủm tỉm ở chính mình tức vụ ngoài miệng hôn một cái, buộc chặt cánh tay ôm vào trong ngực, sau đó trộm ở nàng trên bụng sờ sờ. Trong lòng ám đạo, vì thời điểm chính mình cũng có oa oa, bởi vì lưu mẫn quân có thai, cho nên này an trí lưu dân sự tình tự nhiên mà thôi, đều giao cho phùng trinh xử lý. Mấy ngày nay lưu dân ăn trụ tạm thời đều là tê hà sáo bên này an bài, đây chính là một bút không nhỏ chi ra. Bất quá nhịn này đó nàng dân chậm rãi có sinh khí. Phùng Trinh cũng không cảm thấy thiệt đau. lông dây ra ở dương trên người, về sau này đó nạn. Dân ở Hà Sáo định cư, bọn họ cũng sẽ cấp chương định nam nộp thuế, này sơ thua và mới là lấy chi không dứt dùng chi không dứt. Hiện tại coi như làm là lâu dài đầu tư đi. Phùng Trinh an bài thập phận có điều trị. Tạm thời còn không có phân đồng ruộng, cho nên cũng không phân phòng âu, chỉ là làm những người này đánh tan ở cùng một chỗ. Lại đem có bệnh người an bài ở bên nhau, lại từ phụng Chinh, tuyển một ít thân thể cường tráng nữ nhân giúp đỡ chiếu cố này đó người bệnh, lại làm một ít không thể. Làm việc lão nhân giúp đỡ mang hài tử, lại làm một ít thân thể không được tốt, nhưng là đã có thể làm việc người giúp đỡ cấp nạn dân nhóm nấu cơm. Qua một thời gian, này đó lưu dân nhóm sinh hoạt cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Theo các nam nhân cái hảo phòng ốc, hà sáo bên này phân chia hảo đồng ruộng. Chậm rãi cũng bắt đầu đem những người này đăng ký trong danh sách, phẫn điền phân địa, làm hà sáo quân này đó hán tử nhóm cao hứng chính là, lần này lưu dân bên trong có rất nhiều nữ nhân, không quan tâm là đại cô nương vẫn là quả phụ, đều bị này đó tâm huyết phương mới vừa hán tử nhóm nhớ thương thượng. Đảo không phải có cái gì xấu xa tâm tư, chẳng qua đại ra tới rồi tuổi, có chút người lại là quanh năm suốt tháng không thể về nhà. Này nếu có thể ở chỗ này thành ra phân thượng vài mẫu đồng ruộng, ngày thường thao luyện, rỗi dặn giúp đỡ tức phụ sửa sang lại vài mẫu đồng ruộng, cuộc sống này mới quá dễ chịu đâu Cho nên Phùng Trinh bên này liền thành hương bánh trái, rất nhiều. Các binh lính đều ẻ e thẹn lại đây giúp đỡ nàng làm việc, sau đó hỏi thăm mộ mộ cô nương tên họ, lại lén lút ám chỉ tưởng cùng nhân ra cô nương trở thành một đuôi. Đối mặt loại chuyện này, Phùng Trinh thật là đau đầu không thôi. Này là mai mối sự tình nặng nhưng không thành thạo. Trương Thiết Ngưu Tức Phụ Điền Quế Hoa biết sao, ha ha cười, hai mắt tỏa ánh sáng, chuyện tốt như vậy nên ta tới làm. Làm những cái đó tiểu tử nhóm yên tâm, ta giúp đỡ đi hỏi những cái đó các cô nương. Nói xong lại, thở dài, ai cũng là này đó các cô nương phúc khí, đều là chút số khổ người. Phùng Trinh biết nặng làm việc nghĩ đến thẳng thắn, cũng không lo lắng nặng làm hộ đồ bà mối, bất quá vẫn là nhắc nhở nói. Này đối phương điều kiện gì, đều phải nói rõ ràng, đến hai bên đều vui. Điện Quý Hoa nói, người cứ yên tâm đi, tậu tử ta nhưng làm không ít môi, đều là hảo nhân duyên. Phùng Trinh nghe vậy, liền cũng không hề hỏi đến. Nàng gần nhất tinh thần cũng thập phần không tốt, không có gì tâm tư quản. Này đó tiểu nhi nữ sự tình, hiện tại lưu mẫn quân không thể quản sự, cái gì đều là nàng bên này làm, sự tình thật đúng là không ít. Hy vọng sớm một chút an trí hảo này đó nạn dân, làm cho bọn họ sớm chút tiến vào quỷ đạo. Hơn nữa tốt châu bên kia tình huống hiện tại cũng không biết thế nào, phía trước về Ninh Phu Nhân đồn đại hiện tại cũng không đến các tin chính xác. Tuy rằng Trương Định Nam bọn họ bên này đã ra tăng rất nhiều binh lực, lại lục tục vẫn luôn ở thu dụng này đó dân chạy nạn. Chính là tốt châu bên kia một ngày không chừng, hà sáo bên này mà thôi đi theo một lòng huyền. Kinh thành một chiếc xe ngựa an an tĩnh tĩnh tiến vào kinh thành đông đại môn. Vẻ ngoài một mặt xe ngựa không hề có khiến cho bất luận kẻ nào chú ngục. Xe ngựa vẫn luôn đi được tới một cái ngõ nhỏ sân cửa, mới ngừng lại được. Một thân tố y trung niên nam tử từ bên trong đi ra. Xa phu qua đi gõ gõ môn, hai trọng một nhà, thực mau môn đã bị mở ra. Bên trong một cái lão giả thấy được tố y nam tử sau, sắc. Mặt một túc tôn tiên xinh, mau mời tiến.